Đường Ngọc Sở nửa hiểu nửa không nhẹ gật đầu. A, hóa ra là như vậy. Mà sau khi Tiêm Ngô tiến hành hạ sốt vật lý xong, cuối cùng bác sĩ cũng đến. Sau khi mà kiểm tra xong, An Kỳ được tiêm hạ sốt và sau kê một số loại thuốc, sau đó dặn dò mấy ngày nay bệnh nhân phải ăn uống thanh đạm một chút tiêm ngô tiêm bác sĩ, sau đó Đở Ngọc Sở cầm khăn nhẹ nhàng lau trán cho Tống An Kỳ, trong mắt đều là sự đau lòng. Rõ ràng tối hôm qua còn cùng với cô và Thiêu Tiêu ầm ĩ với nhau, sao lại ngã bệnh chứ? Bệnh này tới quá đột ngột, khiến cho cô bị hù dọa một phen. Vì đã được tiêm thuốc hạ sốt nên Tống An Kỳ ngủ yên ổn hơn một chút, lông mày giãn ra, cũng không tiếp tục nói mơ nữa. Sờ lên trán đã không còn nóng như lúc trước, nhìn cái môi trắng bệch của An Kỳ, Cô như có điều suy nghĩ, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng. Thẩm tử dục đang đứng ở trước cửa sổ, nhìn cảnh sát có chút tiêu điều ở sân sau của mùa đông. Đôi mắt thật sâu không thể nhìn ra suy nghĩ của anh ta lúc này. Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, hứa tâm tính đi đến. Liếc mắt nhìn thân hình mạnh mẽ, rán giỏi, đang đứng ở trước cửa sổ. Trong mắt là sự yêu thương, không hề che giấu. Cô ta mím môi, sau đó đi tới. Tử dục, ông nội thẩm gọi anh qua đó. Cô ta dừng chân ở bên cạnh người anh, nhẹ giọng nói thầm tử dục nhíu mày, sau đó cũng không thèm nhìn cô ta một cái, xoay người liền rời đi. Anh ta không nhìn khiến cho Hứa Tâm Tính cảm thấy rất tổn thương, hai tay xuôi ở bên hông từ từ siết chặt, trong mắt hiện lên vẻ không can tâm nồng đậm. Chẳng lẽ anh cứ như vậy yêu Tống An Kỳ sao? Yêu đến mức nhìn cô ta một chút cũng không muốn sao? Nếu là như vậy, cô ta tuyệt đối sẽ là không từ bỏ anh. Vừa đi vào trong phòng ông đội đã ngửi được trong không khí vị thuốc Đông y, thầm tử dục nhíu mày. Ánh mắt nhìn về phía ông cụ thẩm đang ngồi dựa vào đầu giường, đáy mắt hiện lên cảm xúc phức tạp. Nhìn thấy anh tiến đến, ông cụ thẩm ngoắc ngoắc tay, từ dục, ngồi xuống bên giường, nói chuyện cùng ông nội. Thẩm từ dục nghe lời đi qua ngồi xuống. Lúc này, trong phòng rơi vào bầu không khí yên tĩnh, ngắn ngồi. Liếc mắt nhìn vào thuốc đông y vẫn đang còn bốc hơi nóng ở trên tủ đầu giường, thẩm từ dục phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Ông nội, bác sĩ nói thế nào? <cười> Ông cụ thẩm ho nhẹ hai cái, sau đó đưa tay vuốt ngực, nhẹ giọng nói. Ờ, bệnh cũ cũng chỉ có thể dựa vào thuốc đông y hỗ trợ, nói không chừng sẽ là tát thở vào một ngày nào đó thôi. Ông nội, ông đừng nói như vậy. Thẩm tử dục nghiêm túc tránh mảng. Ông cụ thẩm khẽ cười một tiếng, chế nhạo nói. Thế nào? Cháu còn sợ ông nội chết sao? Thẩm tử dục mím chặt môi, không lên tiếng. Ông cụ thẩm thở dài một hơi, trên mặt giả nua nổi lên một tia hoài niệm. Thời gian trôi qua thật nhanh, còn nhớ rõ lúc cháu vừa biết gọi tiếng ông nội, mới hơn một tuổi một chút, nhưng mà bây giờ đã là tuổi nói chuyện cưới gả mà ông nội cuối cùng lại không giữ được cháu nữa. Thẩm tử dục cụm hi mắt, hai tay đặt ở trên gối, nắm lấy nhau thật chặt. Ông cụ thẩm nhìn anh ta một cái, nói tiếp, tử dục, từ nhỏ đến lớn, vì sức khỏe cháu tương đối yếu, vậy nên ông nội để tùy tiện cháu, muốn làm gì thì làm, gần như là không có ngăn cản cháu. Duy chỉ có chuyện hôn nhân, ông nội thật sự hy vọng cháu có thể nghe lời ông Ông nội tâm tính là chiến hữu cũ của ông Năm đó chiến tranh, ông ấy đã bất chấp nguy hiểm của tính mạng để mà cứu ông Phần ân tình này ông vẫn luôn ghi ở trong lòng Sau này khi mà cháu ra đời, ông gián tiếp biết được con trai và con dâu của ông ấy Vì một chuyện ngoài ý muốn nên đã qua đời Để lại một đứa con gái vẫn còn rất nhỏ Ông nghĩ muốn trả lại phần ân tình này Nên là đã đưa tâm tính đến nhà họ thẩm nuôi, đồng thời cũng đã định sang hôn ước cho các cháu, muốn cho các cháu có thể tiếp tục kéo dài phần ân tình này. Có lẽ cháu sẽ cảm thấy ông nội ích kỷ, nhưng mà người nhà họ thẩm của chúng ta sao có thể không coi trọng tình nghĩa chứ? Từ dục, coi như là ông nội cầu xin cháu. Cháu suy nghĩ thật kỹ lời ông nội nói đi. Ông cụ thẩm nói một hơi nhiều như vậy, thẩm từ dục im lặng lắng nghe xong, bầu không khí lần nữa trở nên yên tĩnh. Thật lâu sau... Thẩm Tử Dục mới dương mắt, nhìn về phía ông cụ Thẩm, "Ông nội, chẳng lẽ ông không cho rằng như vậy là rất không công bằng với Tâm Tĩnh hay sao?" "Không công bằng?" Ông cụ Thẩm không tin nhìn anh ta, "Sao lại không công bằng?" Thẩm Tử Dục trầm ngâm một lúc, sau đó chậm rãi nói, "Cháu không yêu cô ấy, cháu sẽ không thể mang lại cho cô ấy sự hạnh phúc mà cô ấy muốn." Nghe thấy vậy, ông cụ Thẩm bật cười. cười, "Tình cảm có thể bồi đắp mà cháu, cháu có thể yêu cô Tống kia." Vậy thì cũng có thể yêu tâm tĩnh mà. Không thể." Giọng điệu của Thẩm Tử Dục rất chắc chắn. "Cháu chỉ yêu một mình An Kỳ thôi, cả đời này cháu chỉ muốn cưới một mình cô ấy." Nụ cười trên khóe miệng của ông cụ Thẩm dần dần biến mất, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. "Tử Dục, cháu thật sự muốn làm cho ông tức chết mới hài lòng sao?" Khóe miệng của Thẩm Tử Dục như có như không, ông đợi, "Cháu không muốn làm ông tức giận." Cháu chỉ muốn thể hiện thái độ của cháu cho ông biết mà thôi. Nhưng thái độ của cháu là có ý định muốn chọc tức ông. Giọng nói của ông nội thầm rất lạnh lùng. Nếu như cháu đã thể hiện thái độ của mình thì ông cũng thể hiện thái độ của ông. Chỉ cần ông còn sống một ngày, ông sẽ không cho phép cô gái kia bước vào nhà họ thẩm nửa bước. Lúc trước ông nội cũng đã nói câu này nên là thẩm tử dục rất bình tĩnh, chỉ khẽ cười. Ông nội, chúng ta đều là thể hiện rõ thái độ của mình. Vậy cháu sẽ là bổ sung thêm một câu. Cháu và An Kỳ thật lòng là yêu thương nhau, nếu như mà ông nội không thể chấp nhận cho cô ấy, vậy thì cháu chỉ có thể lựa chọn không bước chân vào nhà họ Thẩm nửa bước. Ông nội Thẩm nheo mắt lại, ánh mắt hiện lên sự sắc bén. Tiểu tử thối, cháu đang uy hiếp ông sao? Thẩm Tử dục cười, "Không, ông nội. Cháu không uy hiếp ông, cháu chỉ là bày tỏ thái độ kiên định của mình thôi. Cuộc sống của cháu mà, hạnh phúc của cháu mà, cháu cần phải bảo vệ chứ ông?" Cháu, ông nội thẩm vô cùng tức giận với thái độ ngông cuồng này của thầm tử dục, nhất thời ngực co rút lại, đau đến mức ông ta phải giơ tay lên che ngực, sắc mặt lập tức thay đổi. thấy vậy, trong lòng của thầm tử dục lập tức cảm thấy hoảng sợ, nhưng mà rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, thấy khuôn mặt của ông nội thẩm đau đến mức trở nên nhăn nhó, khóe miệng lại nở một nụ cười mỉa mai. Ông nội, ông không cần phải diễn nữa, cháu biết ông muốn giáp cháu, thỏa hiệp nên mới giả bệnh thôi. Ông đội thẩm mở mắt, liếc nhìn anh ta. Ánh mắt tràn đầy sự đau đớn và thất vọng. Lúc này hứa tâm tính. Thấy ông cụ thẩm đưa tay lên che ngực, vội vàng đi vào, kéo chăn ở chiếc tủ đầu giường. Thấy một vị thuốc, lấy ra một viên thuốc đặt vào trong tay ông cụ thẩm, sau đó lại rót một cốc nước. Sau khi mà ông cụ thẩm cho thuốc vào trong miệng, vội vàng cho ông cụ uống một ngụm nước, sau đó lại vỗ vỗ ngược ông, giúp ông dễ thở hơn. Nhìn thấy động tác rất nhanh nhẹn của cô ta. Thẩm Tử Dục cau mày, theo bản năng lên tiếng hỏi, Cô cho ông nội uống thuốc gì vậy?" Hứa Tâm Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn anh, thành thật mà trả lời, "Thuốc đau thắt cơ tim." "Đau thắt cơ tim?" Lông mày của Thẩm Tử Dục nhíu chặt lại, quay qua nhìn ông cụ Thẩm đã dịu lại, "Ông nội, ông bị đau thắt cơ tim từ lúc nào?" Ông cụ Thẩm lạnh lùng liếc nhìn anh ta, lạnh lùng nói, "Chính là bị tiểu tử thối cháu chọc cho tức mà ra." Thẩm Tử Dục không có nói gì nữa. Hứa tâm tính do dự một lúc, sau đó mới lên tiếng nói. Từ dục, lúc nãy em ở bên ngoài, cũng đã nghe thấy những lời anh nói. Nếu như anh thật sự không muốn cưới em, vậy thì em cũng không miễn cưỡng với anh nữa. Nghe thấy câu nói này, thẩm từ dục vô cùng ngạc nhiên nhìn cô ta, ngược lại ông cụ thẩm kích động nói. Tâm tính, cháu đang nói gì vậy? Hứa tâm tính mỉm cười với ông cụ thẩm khẩn cầu nói. Ông nội, ông đừng kích động, nghe cháu nói trước đã có được không? Nhìn thấy vẻ mặt khẩn cầu của cô ta, ông cụ thẩm bất lực thở dài. Được rồi, cháu nói đi. Cảm ơn ông nội. Hứa tâm tính cười, sau đó ánh mắt lại dừng lại ở trên khuôn mặt ưu tú của thẩm tử dục. Ánh mắt không hề che giấu tình yêu của mình, khóe miệng nở một nụ cười đau khổ. Tử dục, em biết anh không yêu em, có thể sẽ không yêu em, vì vậy em cũng không muốn ép anh phải cưới em. Một cuộc hôn nhân như vậy, người đau khổ không chỉ có em, còn có anh, còn có cả ông nội còn có cả gia đình hai bên, em là người nhà họ Thẩm nhưng lại không phải là danh chính ngôn thuận, nhiều nhất em cũng chỉ là ông nội em cứu ông nội anh một mạng, ông nội Thẩm thấy em đáng thương nên là đưa em về nhà nhà họ Thẩm, thực ra thấy ông nội Thẩm nuôi dưỡng em trưởng thành, cũng đã xem như là trả được món nợ ân tình của ông nội em, thậm chí còn nhiều hơn. Nói đến đây, Hứa Tâm Tĩnh nhìn ông cụ Thẩm, khóe mắt không khỏi có chút ươn ướt, khóe miệng cô ta cong lên mỉm cười, tiếp tục nói, như vậy Thực ra em mới là người nợ ân tình nhà họ thẩm, vậy thì em trả, em có thể giải trừ hôn ước giữa chúng ta, trả lại tự do cho anh. Tâm tính cháu không nợ nhà họ thẩm, một chút cũng không nợ. Ông cụ thẩm nghe thấy những lời cô ta nói chỉ cảm thấy càng đau lòng cho một đứa bé hiểu chuyện như cô ta. Thẩm tử dồi hoàn toàn không ngờ đến thái độ của cô ta lại là thay đổi như vậy, đột nhiên cũng không biết phải làm như thế nào, chưa có thể sững sờ nhìn cô ta. Sự đau buồn trên khuôn mặt của cô ta khiến cho anh có chút cảm giác tự trách. Thực ra lúc nhỏ, tình cảm giữa hai người bọn họ cũng khá tốt. Cô ta luôn thích gọi anh là anh ba. Lúc nào cũng đi theo anh. Sau khi mà cô ra nước ngoài, hai người càng ít liên lạc với nhau. Lần này cô ta về nước, sự xa lạ giữa hai người bọn họ càng nhiều hơn. Bởi vì chuyện hôn ước, nên anh vẫn luôn không cho cô ta sắc mặt tốt. Bây giờ nghĩ lại, anh lại thật sự cảm thấy mình nhỏ mọn rồi. Tâm tính, cô thật sự nghĩ như vậy sao? Thầm tử dục không có chắc chắn, lên tiếng hỏi, hứa tâm tính đáp lại bằng một nụ cười. Anh ba, em thật sự nghĩ như vậy. Nghe thấy cách chào hỏi quen thuộc xa cách lâu năm, tâm trạng của thầm tử dục trở nên phức tạp. Anh ta trầm ngâm nhìn cô, rất lâu sau mới nói ra một câu. Cảm ơn em, tâm tính. Hứa tâm tính mỉm cười, sau đó cúi đầu xuống che giấu sự đau buồn trong đáy mắt mình. Hóa ra chỉ có như vậy, anh mới có thể nhìn thẳng vào mình. Thật sự quá bi thương rồi. Bọn họ rất dễ dàng nói chuyện, nhưng mà ông cụ thẩm lại đồng ý. Tâm tính, cháu không cần vì tác thành cho thằng nhóc thối này mà khiến mình phải chịu ủy khuất. Ở trong lòng ông nội, cháu chính là cháu dâu duy nhất của ông. Ông nội, hứa tâm tính có chút bất lực nhìn ông cụ thẩm sau đó lại nhìn thẩm tử dục với ánh mắt không biết phải làm sao. thẩm tử dục bất lực cười, kiên nhẫn khuyên bảo. Ông nội, tâm tính đã muốn làm như vậy, sao ông vẫn còn cố chấp như vậy chứ? Lẽ nào ông thật sự muốn nhìn thấy bọn cháu ở bên nhau mà không được hạnh phúc hay sao? Ông nội thẩm lạnh lùng, trừng mắt với anh ta, thái độ vẫn là cố chấp như cũ. Ông nói tình cảm là có thể bồi đáp. Chỉ cần cháu với cả tâm tính ở bên cạnh nhau, cháu sẽ phát hiện ra những điểm tốt của con bé, sẽ phát hiện ra nó tốt hơn con bé Tống Anh kỳ kia, không biết bao nhiêu lần đâu. Thẩm tử dục bật cười thành tiếng, giọng nói gấp gáp. Ông nội, cháu phải nói như thế nào thì ông mới hiểu đây, dù tâm tính có tốt đến mức nào. Cháu cũng không có yêu cô ấy Người cháu yêu chỉ có An Kỳ Trên thế giới này cháu chỉ yêu một mình cô ấy Thấy tình cảnh trở nên mất khống chế Hứa tâm tính vội vàng lên tiếng khuyên giải Tử dục anh đi trước đi Em sẽ khuyên ông nội Nói xong cô không ngừng nháy nháy mắt Với thẩm tử dục kêu anh ta rời đi Thẩm tử dục tức giận nhìn ông nội thẩm Sau đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng Khiến cho anh ta ngạt thở Tâm tính cháu làm cái gì vậy Cháu làm như này là đặt ông nội ở đâu đây Sau khi mà thẩm tử dục rời đi Ông nội thẩm có chút phê bình hứa tâm tính Ông nội Hứa tâm tính ngoan ngoãn gọi Khóe miệng hơi cong lên Cháu làm như vậy là có lý do Lý do gì? Ông nội thẩm cau mày cháu, cháu làm như này là lùi một bước Để mà tiến hai bước Chỉ có làm như vậy Anh mới không là đề phòng cháu nữa Nghe thế vậy Ông nội thẩm lập tức sững sờ Sau đó nở một nụ cười Hóa ra là như vậy Ông ta còn cho là Con nha đầu này thật sự sẽ là giải trừ hôn ước May đó cũng chỉ là sợ chuyện không đâu Ông nội thẩm đột nhiên cảm thấy tâm trạng Khoan khoái hơn rất nhiều Cười hiếp cả mắt nói Tâm tĩnh cháu quả nhiên là một đứa bé thông minh Hứa tâm tĩnh cười Cháu không thông minh Chỉ là quá bất lực nên mới nghĩ ra được cách này thôi Dù thế nào Ông nội cũng đứng về phía cháu một cách vô điều kiện Cảm ơn ông nội Hứa tâm tĩnh cười cười Sau đó quay đầu nhìn ra phía cửa Nụ cười trên khuôn mặt dần dần biến mất Ánh mắt thâm trầm. Thẩm Tử Dục vừa mới lái xe rời khỏi nhà họ Tầm, đã nhận được điện thoại của chị dâu Đường Ngọc Sở. Chị dâu, anh ta nhận điện thoại. Tử Dục, cậu đang làm gì thế? Đường Ngọc Sở đầu dây bên kia điện thoại hỏi. Thẩm Tử Dục quan sát đường đi ở phía trước, trả lời: Em vừa mới rời khỏi nhà. Đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Rất lâu sau mới vang lên. Tử Dục, An Kỳ bị bệnh rồi. Bị bệnh? Thẩm Tử Dục kêu lên, giọng nói lo lắng hỏi: Sao lại bị bệnh? Sốt cao có thể là làm bị cảm lạnh Biệt thự của nhà họ Thẩm Và lục chiều dương Một ô phía nam một ô phía bắc Hoàn toàn ngược hướng với nhau Bình thường phải lái xe hơn phân nửa tiếng đồng hồ Mà lúc này Thẩm tử dục chỉ mất có 10 phút Đã đến nơi Anh còn vượt 10 cái đèn đỏ Chính là thâm trạng không màng đến bất cứ thứ gì Vì vậy lúc đường học sở nhìn thấy anh ta Vô cùng ngạc nhiên Sao cậu đến nhanh thế An kỳ sao rồi Thẩm tự dục hoàn toàn không chú ý đến cô hỏi cái gì. Vừa mở miệng ra đã hỏi về tình hình của An Kỳ. Hạ sốt rồi, nhưng mà vẫn chưa có tỉnh. Đường học sở nghiêng người qua, để anh đứng ở bên cạnh giường. Thẩm tự dục ngồi xuống bên cạnh giường, sờ trán của tống An Kỳ. Cảm giác lạnh lạnh khiến cho anh ta thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt của tống An Kỳ tái nhợt, đôi môi cũng không đỏ như bình thường. Anh ta đau lòng khẽ xoa khuôn mặt của cô. Đột nhiên sốt cao, dọa cô sợ chết khiếp đường ngọc sở khẽ cười nói ghi đến tình cảm của mình thấy vào buổi sáng trong lòng cô vẫn là còn sợ hãi đường ngọc sở quay đầu nhìn sự đau lòng của thẩm tử dục hiện lên một cách rất tự nhiên quế miệng cong lên trầm tư một lúc sau đó tiếp tục nói tử dục gần đây cậu có chút lơ là với an kỳ đấy ngón tay của thẩm tử dục dừng lại sau đó nở một nụ cười rất đau khổ em cũng không muốn nhưng tình hình của ông ngoại thế nào rồi đường ngọc sở chuyển chủ đề Khiến cho thẩm tử dục sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, bất lực mà nhún vai. Còn có thể thế nào, vẫn như cũ. Đường học sở hơi nhú mày, thật sự bị bệnh sao? Thẩm tử dục cân nhắc một chút, không tính là thật sự bị bệnh. Nhưng mà đến tận hôm nay, em mới biết ông bị bệnh co thắt cơ tim. Bị đau thắt cơ tim? Đường học sở có chút ngạc nhiên. Vậy không phải là không thể chịu đựng được sự kích động hay sao? Ừ, thẩm tử dục gật đầu. Hôm nay em lại bày tỏ suy nghĩ... Và thái độ của mình với ông Khiến ông tức giận Đưa tay lên che ngực Sắc mặt cũng thay đổi May mà sau đó tâm tính đến Cho ông uống thuốc mới ổn định lại Tâm tính Đường Ngọc Sở nhướng mày Cô vợ chưa cưới kia của cậu sao Ừ là cô ấy Đường Ngọc Sở cười, <cười> Xem ra cô ta cũng rất quan tâm đến ông ngoại Đúng vậy Từ khi về nước Đều do cô ấy chăm sóc ông nội Đường Ngọc Sở gật đầu Sau đó lại chuyển chủ đề hỏi Thái độ của ông ngoại vẫn là như vậy sao? Thầm tử dục trầm mặc một lúc Thái độ của ông nội vẫn là không thay đổi Nhưng mà thái độ của tâm tính đã thay đổi Hả? Đừng ngọc sở nhướng mày Hứa tâm tính lúc trước còn dùng tiền Để mà đè ép An Kỳ Chia tay với cả tử dục Sao đột nhiên lại thay đổi thái độ chứ? Cô không khỏi hào hứng Cô ta thay đổi như thế nào? Cô ấy đồng ý hủy hôn ước Tác thành cho em và An Kỳ Thầm tử dục nói một cách qua loa Thật sao? Sao cô luôn cảm thấy không thể tin tưởng được chứ? thẩm tử dục cười khổ nói. Thực ra em cũng không tin. Nhưng mà cô ấy nói như vậy ở trước mặt ông nội. Chắc chắn là suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi. Đường Ngọc Sở vẫn là cảm thấy không đúng. Một người dùng tiền để mà uy hiếp an kỳ. Chỉ có mấy ngày đã là thật sự thay đổi thái độ sao? Thật sự là muốn từ bỏ tử dục sao? Tại sao dù nghĩ thế nào? Cũng thấy không thể tin được nhỉ? Tử dục. Đường Ngọc Sở đang định nói ra. Đường Ngọc Sở đang định nói ra sự nghi ngờ ở trong lòng mình, đột nhiên bên tai lại vang lên một giọng nói yếu ớt. Ừ. "Cô" và thầm Tử Dục vội vàng quay lại nhìn, chỉ thấy Tống An Kỳ nhíu chặt lông mày, sau đó đôi mắt dần dần mở ra, ánh mắt mơ hồ không có tiêu điểm. "An Kỳ, cậu tỉnh rồi?" Giọng nói của Đường Ngọc Sở có chút ngạc nhiên và vui mừng. Nghe thấy âm thanh, Tống An Kỳ từ từ quay đầu qua, ánh mắt dần dần có chút tiêu điểm. Cô nhìn thấy Đường Ngọc Sở, khuôn mặt tràn đầy vui mừng. Và thầm tử dục ánh mắt cũng tràn đầy đau lòng Anh, cô nói Nhưng lại phát hiện cổ họng của mình khô khốc Nào, uống ngụm nước rồi hãng nói Đường Ngọc Sở mở bình giữ nhiệt Ở trên tủ đầu giường, rót nước Sau đó lại kêu thầm tử dục Đỡ Tống an Kỳ ngồi dậy Sau khi mà kê gối sau lưng cô Thầm tử dục đưa tay lên Chỉnh lại những sợi tóc ở trên má của cô Sau đó cầm lấy cốc nước Mà đường Ngọc Sở đưa qua Đút cho cô uống, sau đó dịu dàng hỏi Cảm thấy tốt hơn chưa? tống An Kỳ khẽ cười. Ừ, tốt hơn nhiều rồi. Nói thì nói như vậy, nhưng mà giọng nói của cô vẫn là có chút khản. Sau đó, cô nhìn xung quanh. Nhìn đường ngọc sở với một ánh mắt khó hiểu. Đây là ở đâu? Nhà tớ. Đường ngọc sở cười nói. Cậu bị cảm đến mức hồ đồ rồi sao? Ngay cả nhà tớ cũng không nhận ra. tống An Kỳ ngại ngùng mỉm cười. Ừ, đúng là hồ đồ rồi. tối hôm qua tớ uống say, đã quên hết những chuyện sau đó rồi nghe thấy lời này, lông mày của thẩm tử dục cao lại. Tối qua em uống rượu. Ờ, đúng vậy. làm sao? Tống An Kỳ không hiểu anh ta hỏi như vậy là có ý gì. Sao đang yên đang lành lại đi uống rượu? Thẩm Tử Dục hỏi như vậy. Đường Học Sở đặt tay lên vai của anh ta, nửa đùa nửa thật nói, không phải là vì cậu hay sao? Cô nhìn Tống An Kỳ nói tiếp, tâm trạng của cậu ấy không có tốt. Tôi và Tiêu Tiêu uống với cậu ấy mấy cốc. Ai biết được tiểu lượng của mấy người bọn tôi Đều là trả ra làm sao Uống đến mức say khuyết Nói xong, vỗ vai thầm tử dục Được rồi, tôi đi xuống tầng giúp thím ngô Hai người nói chuyện đi Cô để lại không gian cho hai người bọn họ Có một số chuyện vẫn là nên để cho bọn họ Tự nói rõ với nhau thì hơn Đường học sở vừa rời đi Căn phòng lập tức rơi vào im lặng Tống An kỳ dựa vào đầu giường Cầm cái cốc nước rồi uống Ngược lại thầm tử dục trầm mặc nhìn cô Rất lâu sau mới lên tiếng khẽ hỏi Sao không nói với anh? Nói với anh làm cái gì? Tống An Kỳ không hiểu nhìn anh ta. Nói với anh tâm trạng của em là không tốt. Tống An Kỳ bĩu môi. Không phải anh đang bận chuyện gia đình hay sao? Em không muốn khiến cho anh lo lắng. Nhưng bây giờ em như thế này, càng khiến cho anh lo lắng hơn. thẩm tự dục bất lực mỉm cười. An Kỳ, hai chúng ta ở bên nhau. Anh không hy vọng em hiểu chuyện như vậy. Như vậy anh sẽ cảm thấy người bạn trai như anh không có tác dụng gì cả. Không đâu, Tử Dục. Tống An Kỳ khẽ nói, anh còn phải bận tâm chuyện của ông đội anh, sao anh có thời gian quan tâm đến em chứ? Nên em chỉ có thể tự mình mà giải tỏa. Em đang trách anh sao?" Thẩm Tử Dục thăm dò tự hỏi. Tống An Kỳ nhướng mày, nếu như em nói đúng, anh sẽ làm sao? Anh sẽ thế nào?" Thẩm Tử Dục cố ý nghiêm túc nghĩ, trên khuôn mặt đẹp trai hiện lên một nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn cô cũng dịu dàng như nước, anh khẽ nói, Anh sẽ rất vui Như vậy anh mới có thể có cảm giác Em xem anh là bạn trai của em Tống An Kỳ cắn môi khẽ cười Ánh mắt sâu xa nhìn anh Thầm tử dục dịu dàng xoa xoa đầu cô Khóe môi nở một nụ cười An Kỳ Anh có tin tốt muốn nói với em Tin tốt gì Ông nội anh đồng ý chuyện của chúng ta rồi Nếu như là cái này Cô cảm thấy thật sự là một tin tức tốt Nếu như không phải Thì cũng không thể xem là tin tức tốt Thẩm tử dục bật cười Cưng chiều vé mũi cô. Rất nhanh ông nội sẽ đồng ý. Thật sao? tống An Kỳ không thể tin được trợn tròn mắt. Không phải vì muốn em vui nên anh mới dỗ dành em đấy chứ. Không phải. Thầm tử dục cười lắc đầu. Thật ra là tâm tính chủ động nhắc đến chuyện hủy bỏ hôn ước. Cô ta còn ngạc nhiên hơn khi mà nghe thấy ông nội thầm sẽ đồng ý. Cô đưa tay lên sờ trán anh. cau mày nói. Tử dục, anh không có bị sốt đấy. Thầm tử dục bất lực bỏ tay cô xuống. Không phải, đây là sự thật Cái này là tâm tính đã nói trước mặt ông nội Không thể nào Tống An Kỳ buột miệng nói ra Khóe môi nở nụ cười díu cợt Trừ khi mà trời mọc ở đằng tây, Nếu không cô ta tuyệt đối sẽ là không chủ động nhắc đến Chuyện muốn hủy bỏ hôn ước Em không tin cô ấy như vậy sao Tống An Kỳ nhếch miệng Không phải là không tin Mà là hoàn toàn không thể tin được Mấy ngày trước hứa tâm tính mới dùng tiền Để mà ép em Thậm chí là lại còn uy hiếp em Sao có thể đột nhiên lại có lòng tốt như vậy Chắc chắn là có vấn đề Chính cô đã từng tiếp xúc với hứa tâm tĩnh Mới biết cô ta không giống Với dáng vẻ dịu dàng ngây thơ Như cô ta đã thể hiện ở bên ngoài Nói một cách đơn giản Là một người đầy mưu mô Lúc này chị dâu dường như Cũng nghi ngờ tâm tĩnh Bây giờ An Kỳ cũng nghi ngờ Thầm tử dục không thể mà không nghiêm túc suy nghĩ những lời tâm tính đã nói. Lẽ nào thật sự là giống như An Kỳ nói, ở bên trong chắc chắn là có vấn đề sao? Nhưng anh ta nhớ lúc tâm tính nhắc đến chuyện hủy bỏ hôn ước. Không có một chút gì khiến cho người khác nghi ngờ, hơn nữa cảm thấy có chỗ không đúng. Thế anh ta không biết là đang nghĩ cái gì, nghĩ đến mức có chút thất thần. Tống An Kỳ liền lên tiếng gọi anh, tử dục. Nghe âm thanh này, thầm tử dục hoàn hồn lại, hả? Anh đang nghĩ gì vậy? Cô hỏi. Anh cười. Anh nghĩ đến vấn đề mà em nói. Anh nắm tay cô, nở một nụ cười dịu dàng. An Kỳ. Cho dù là tâm tính có mục đích khác hay là không, cô ấy đã là chủ động nhắc đến, vậy thì anh sẽ là có cơ hội hủy bỏ hôn ước. Tống An Kỳ chỉ nhìn anh, không nói gì. Anh lại nói tiếp. An Kỳ, chúng ta kết hôn nhé. Đôi mắt Tống An Kỳ dần dần mở to, ánh mắt tràn đầy sự không thể tin được. Anh... Anh nói gì? Cô có nghe nhầm không? Thẩm Tử Dục đưa tay, cô đến bên khóe miệng, sau đó hôn một cái, nhìn cô đầy thâm tình, lặp lại từng từ từng chữ một, "Chúng ta kết hôn nhé." Cô không có nghe nhầm, cô mím chặt môi, nhìn vào đôi mắt đen dịu dàng của anh, trong lòng có chút chua xót, lại có chút ngọt ngào, khóe mắt có chút ướt ướt, rất lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu, "Được." Thẩm Tử Dục cười, ôm cô vào trong lòng, ôm thật chặt dường như là muốn khảm cô vào trong cơ thể của mình vậy Tống An Kỳ yên lặng dựa vào ngực anh bên tai cô vang lên nhịp tim đập ổn định của anh lúc này cô mới cảm thấy bầu không khí đều trở nên ngọt ngào trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc uống rượu lầm lỡ quả nhiên là không sai ứng tiêu tiêu vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một khung cảnh xa lạ bị dọa đến mức kích động ngồi bật dậy trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ cô đã 419 rồi Sau đó, cô cảm thấy ngực mình lạnh lạnh. Cô cứng ngắc cúi xuống, đồng tử đột nhiên co thắt lại. Cô vội vàng kéo chăn ra, bất ngờ nhìn thấy bộ ngực lõa lồ của mình hét lên một tiếng. Sao vậy? Cánh cửa bị ai đó dùng lực đẩy ra. Một bóng người hốt hoảng chạy vào, ứng tiêu tiêu quay đầu qua. Lúc nhìn thấy gương mặt quen thuộc, vành mắt lập tức đỏ lên. Thanh chiêu. Thấy cô khóc, lục thanh chiêu vội vàng đi đến, lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? em Em, ứng tiêu tiêu nước nở, nói không hoàn chỉnh lục thanh chiêu cao mày, hỏi lại một lần nữa rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ứng tiêu tiêu lau nước mắt nước nở nói, em em 419 rồi 4192, lúc đầu lục thanh chiêu không hiểu là ý gì, sau khi mà phản ứng lại không kiểm chế được phì một tiếng cười ha ha ứng tiêu tiêu đang chìm trong đau buồn nhìn thấy anh cười, nước mắt lập tức biến mất bất mãn hỏi, cười cái gì có cái gì buồn cười sao Lục Thanh Chiêu cười đến mức không kiểm soát được Chỉ bảo cô Em... em là nghĩ qua đêm với người khác hay sao Ứng tiêu tiêu cau mày Lẽ nào là không phải Thấy khuôn mặt cô tràn đầy sự mơ hồ Không có biết gì cả Lục Thanh Chiêu cười dạng dỡ Cả căn phòng đều là tiếng cười của anh Ứng tiêu tiêu bực mình Lục Thanh Chiêu Anh như thế này là có ý gì Rốt cuộc là anh có phải là bạn trai của em không Em qua đêm với người khác buồn cười như vậy sao Nghe thế vậy Lục Thanh Chiêu vội vàng nhịn cười Nhưng mà khóe miệng vẫn là cong lên. Anh nhìn ứng Tiêu Tiêu đang tức giận, khẽ ho một tiếng, thẳng người, nói một cách rất nghiêm túc, nếu như em thật sự qua đêm với người khác, anh sẽ là giết người đàn ông kia. Ý của anh là cô không qua đêm với người khác, vậy tại sao cô lại không mặc quần áo? Suy nghĩ một lúc, cô cúi đầu vén chăn lên, chân mày nhướng lên, cô quả thật là không mặc quần áo. Nhìn thấy hành động của cô, Lục Thanh Chiêu cười nói, tối hôm qua em uống rượu, lồn ra khắp người. Ở chỗ anh không có quần áo của phụ nữ Nên là... Em hiểu đó Cô hiểu Cô không hiểu gì cả Lục Thanh Chiêu Nghĩ đến dáng vẻ xấu hổ lúc nãy của mình Ứng tiêu tiêu tức giận cầm gối Ném về phía anh Lục Thanh Chiêu đỡ lấy Sau đó cười ha ha nói Quần áo cũng đã khô rồi Anh để trong phòng tắm Em thay rồi đi ra nhé Nói xong Không đợi ứng tiêu tiêu phản ứng lại Anh quay người rời khỏi phòng Nhìn cửa phòng đã đóng Ứng tiêu tiêu nhẹ nhàng thở ra May mà không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô nhận ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng, hai má lập tức ửng hồng. Lục Thanh Chiêu, anh vậy mà cởi quần áo của tôi, đồ lưu manh. Lúc mà Lục Thanh Chiêu đứng ở ngoài phòng, nghe thấy tiếng cô la, không kiềm được mà cười lên. Anh cúi đầu nhìn bàn tay của mình, nắm lại, trong mắt âm u. Thật ra thì người của cô rất đẹp, anh suýt chút nữa liền không khống chế được. May mà chút lý trí còn sót lại, đã cản anh lại. Nếu không bây giờ không phải là chuyện cô chỉ là la một tiếng như vậy là có thể giải quyết được. Ứng tiêu tiêu ở trong phòng, lề mề cả buổi mới đi ra. Đi đến phòng khách, không nhìn thấy Lục Thanh Chiêu. Cô nhíu mày. Sau đó nhìn quanh bốn phía. Lục Thanh Chiêu thật sự không có ở đây. Vậy tên đó đi đâu rồi? lông mày của cô nhăn lại, nghĩ thầm. Tên kia có phải hay không lại bị từ nhã lạc ở nhà đối diện kêu đi rồi. Đi đến cửa, sau khi đổi giày, cô vươn tay mở cửa. Mà đúng lúc này, cửa bị người từ bên ngoài đẩy vào người cô đi tìm không thấy bây giờ đang đứng trước cửa lúc nhìn thấy đối phương hai người đều ngây người ra nhưng mà lục thanh chiêu rất nhanh liền phản ứng lại mắt nhìn lướt qua đôi giày của cô thay đôi lông mày nhướng lên em đây là muốn về nhà ứng tiêu tiêu cục mắt xuống mắt dừng ở trên hộp đồ ăn anh đang cầm ở trong tay anh đi ra ngoài mua đồ ăn cô không trả lời hỏi ngược lại đúng vậy lục thanh chiêu nâng hộp đồ ăn ở trong tay lên Cười nói, anh gọi đồ ăn sau đó người giao chỉ đến lầu dưới, anh liền tự mình chạy xuống lấy. Thì ra là như vậy sao? Nhớ lại, chính mình tưởng là từ Nhã Lạc gọi anh đi ra ngoài còn có ý định đi đối diện nhìn xem cô hơi mất tự nhiên xoay người làm bộ như là không có việc gì vừa đổi giày, vừa nói em đói bụng, vẫn là ăn rồi lại đi nếu không thì lại lãng phí Lục Thanh Chiêu bật cười đưa hộp đồ ăn cho cô vậy thì em cầm vào trước đi ứng tiêu tiêu nghiêng đầu nhìn anh một cái sau đó cầm lấy hộp đồ ăn và đi vào trong nhà lúc mà lục thanh chiêu đổi giải xong đi vào trong nhà cháo và đồ ăn đều đã bày xong thấy anh vào ứng tiêu tiêu nhanh chóng ngoắc ngoắc anh nhanh lên lại đây ngồi em đói lắm rồi vậy thì mau ăn đi lục thanh chiêu cười đi đến đối diện với cô ngồi xuống ứng tiêu tiêu thật sự là rất đói ăn liên tục không nói gì cúi đầu im lặng ăn cháo nhìn qua rất chậm rãi tao nhã Nhưng rất nhanh đã ăn hết cháo ở trong chén, thấy vậy, Lục Thanh Chiêu đẩy chén của mình đến trước mặt cô, nếu còn không ăn no cũng không chê, liền ăn phần của anh đi. Ứng Tiêu Tiêu ngẩng mặt lên nhìn anh, nửa thật nửa đùa nói, anh xem em là heo sao? Lục Thanh Chiêu cau mày, heo đáng yêu mà, có gì không tốt đâu. Ứng Tiêu Tiêu tức giận trừng anh một cái, con gái chú ý giữ dáng, tự anh ăn đi. Lục Thanh Chiêu cười nói, yên tâm Em có béo lên chút nữa, anh cũng không có chê em đâu. Phải không? Ấn tiêu tiêu nhao mắt, hơi hung dữ. Nếu mà anh ghét bỏ em, em sẽ không để yên cho anh. Nhìn dáng vẻ hung dữ của cô, Lục Thanh Chiêu nhịn không được mà bật cười, nhìn cô cưng chiều. Sau khi mà cố Ngọc Lam biết bác Triệu tỉnh lại, phản ứng giống hệt như Triệu uyển Nhan, cả người đều hoảng loạn. Hai người đều biết rõ chỉ cần bác Triệu tố cáo việc Triệu uyển Nhan gây thương tích cho người khác với cảnh sát. Như vậy chờ đợi Triệu uyển Nhan chính là chế tài của pháp luật. Nhưng cô rất nhanh liền bình tĩnh lại, ý nghĩ đầu tiên trong đầu đó. Tìm kiếm sự giúp đỡ của ba mình Tiết Cao Bân. Nhưng mà Lý kình nói với cô, ba cô tính không nhúng tay lo chuyện này, ý là kêu cô đừng có tìm ông ta. Vì cái gì? Cố Ngọc Lam không hiểu vì sao ba cô lại không giúp chuyện này. Lão Đại nói, đây là lỗi do mẹ cô chủ ý gây ra, như vậy phải tự mình gánh vác. Lý Kình truyền lại ý của Tiết Cao Bân cho cô Cô Ngọc Lam giận dữ Đây là ông ta thấy chết không cứu mà Không xem tôi là con gái sao ờ, Cô Lam Lão đại xem cô là con gái Ông ấy nên mới làm như vậy Cô Ngọc Lam cười nhạo Nếu ông ta thật sự xem tôi là con gái Thì nên giúp mẹ con tôi Cô Lam Mẹ cô gánh vác sai lầm Là sẽ có lợi cho cô Nếu không đến lúc đó sẽ là liên lụy quá nhiều E là cô cũng sẽ là không thoát tội Ý của ông là muốn tôi trơ mắt nhìn mẹ tôi bị bắt sao? Cố Ngọc Lam nhìn ông ta nói mỉa. Vẻ mặt của Lý Kình vẫn là lạnh nhạt, bình tĩnh như cũ. À, việc này có lợi cho cô, cho nên là cô chủ tự mình nghĩ lại đi. Nghe xong lời nói của ông ta, Cố Ngọc Lam suy nghĩ lại. Thật ra thì ông ta nói cũng đúng. Đường Ngọc Sở tới bây giờ còn không buông tha cho cô và mẹ. Nếu như cô mà cố ý điều tra, ngay cả cô cũng sẽ bị liên lụy. Như vậy không phải là tiền mất tật mang hay sao? Nhưng mà cô không cam lòng Nếu không muốn để cho đường học sở Được như ý Nếu như ba cô không muốn giúp Vậy thì cô liền tự mình nghĩ cách Rồi tôi biết Chờ sức khỏe của ba tôi tốt lên Tôi liền về nhà Không có tôi chưa xài đồng nào cả Là người nhà họ đường đưa tiền Là sao? Cái gì? Không cho ba về nhà Vậy tính cho ba tôi ở đâu đây? À, viện dưỡng lão Lúc mà cô Ngọc Lam đi đến cửa phòng bệnh của bác Triệu Nghe được một tiếng nói hồn hển Cô quay đầu lại Chỉ thấy một người đàn ông trung niên Đang nói điện thoại vẻ mặt phẫn nộ Không thể nào Tôi tuyệt đối không cho ba tôi Đi vào trong viện dưỡng lão ở Chuyện tiền cô không có cần lo Tôi sẽ nghĩ cách Nói xong Triệu Khải Dương cúp điện thoại Sau khi mà đi tới đó Lúc nhìn thấy cô sững sốt Sau đó đề phòng nhìn cô Cô là ai Cô Ngọc Lam mỉm cười Tôi là cô cả của nhà họ đường Cô cả nhà họ đường Triệu Khải Dương nhăn mặt Mắt sáng lên Ngón tay chỉ cô ta la lên ngạc nhiên Cô là con gái của Triệu Uyển Nhan Nhìn ra sự kinh ngạc của anh ta Cô Ngọc Lam cười cười à, Đúng vậy tôi là con gái của bà ấy Thấy cô thừa nhận Triệu Khải Dương không lễ phép hỏi Cô đến đây làm gì Tôi đến xem tình trạng của bác Triệu Nghe lời nói của cô Triệu Khải Dương hừ lạnh Không cần cô giả mù sa mưa Bà tôi vì sao trở thành như thế này Mẹ cô không thoát được tội đâu Tôi tôi đến là để giải thích Cô Ngọc Lam biểu hiện rất là ái nái Khẽ thở dài Bác Triệu xảy ra chuyện như vậy, trong lòng mẹ tôi đều rất buồn. Bác Triệu đã ở nhà nhà họ đường 20 năm rồi, với chúng tôi đều có cảm tình. Anh nói mẹ tôi sao? Có thể là cố ý hại ông ấy đâu. Mẹ tôi chỉ là không cẩn thận, không phải là cố ý. Không cẩn thận, Triệu Khải Dương cười khinh. Bà tôi suýt chết, vậy mà cô nói là mẹ cô không cẩn thận. Triệu Khải Dương từng gặp Triệu Uyển Nhan. Triệu Uyển Nhan biết cha anh xảy ra chuyện gì. Nhưng mà cố ý che giấu, cố ý cho cảnh sát manh mối, làm cho cảnh sát bận rộn. Cô Ngọc Lam thấy anh ta rõ ràng là đang tức giận, một tia sáng xẹt qua trong mắt cô, cô cúi người về phía anh. Ờ, tôi thật sự xin lỗi, tôi biết bây giờ có nói gì cũng vô ích, nhưng mà anh có thể cho tôi vào gặp bác triệu có được không? Nếu không phải lương tâm của ai đó còn chưa bị mất sạch, mà đưa cha anh đến bệnh viện để mà cứu, chỉ e là cha anh đã mất, cho nên bây giờ cô ta đến để mà xin lỗi muốn tham gia anh, tất cả. những điều này dường như chỉ là đạo đức giả trong mắt anh. Tôi không thể để cô gặp cha tôi. Triệu Khải Dương lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, sau đó đi qua cô, đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Cô Ngọc Lam quay lưng lại với cánh cửa, cúi gằm mặt xuống, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa với đôi mắt đen, như muốn đốt ra một cái lỗ. Mục đích của cô ta đến đây, rất đơn giản, đó là muốn đường ngọc sở dạy dỗ mẹ cô. Tuy nhiên là không ngờ phản ứng của con trai bác Triệu lại quá lớn, Không cho cô vào gặp bác Triệu, cứ như vậy thì mục đích của cô sẽ là không đạt được. Không được, cô phải tìm cách. Cô thoáng thấy y tá tới đây, nhắm mắt lại, trong lòng đảy sinh ý tưởng, xảy bước đi về phía y tá. Ngay khi mà bước vào phòng, Triệu Khải Dương nói với cha mình là con gái Triệu Uyển Nhan, đang ở cửa, muốn đi vào thăm ông. Khi mà nghe thấy là con gái của Triệu Uyển Nhan, bác Triệu trở nên kích động, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của con trai mình, Khải Dương. Con mau bảo cô ta đi. Cha không muốn nhìn thấy cô ta. Triệu Khải Dương sợ sự kích động của cha mình sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cho nên là anh nhanh chóng trấn tĩnh Cha đừng lo, con đã bảo cô ta quay về, con đã nói rõ ràng là cha không muốn gặp. Nghe vậy, bác Triệu thở phào nhẹ nhõm Tốt, tốt quá. Cha, cha có muốn nói với cô đường chuyện này không? Triệu Khải Dương hỏi. Bác Triệu lắc đầu, không cần đâu, sợ cô chủ sẽ là lo lắng. Triệu Khải Dương ngợt đầu. Cũng phải, đây chỉ là một vấn đề tầm thường. Chúng ta có thể tự giải quyết mà không cần phải làm phiền đến người khác. Đúng lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy vào. Nghe thấy động tĩnh Triệu Khải Dương quay đầu nhìn sang, chỉ thấy y tá bước vào, cười nói với anh. Anh Triệu, đi lấy thuốc cho ông nhà đi. Bác sĩ vừa kê cho. Lấy thuốc sao? Triệu Khải Dương nghi ngờ mà cau mày Sao bác sĩ có thể kê đơn thuốc cho cha tôi một cách dễ dàng như vậy? Y tá giải thích. Chẳng phải ông nhà nói sau khi ăn xong thì không tiêu hóa hay sao? sung huyết dạ dày có nặng không cho nên là bác sĩ kê một vài thuốc giúp tiêu hóa. Ồ, cha của mình quả thật là có vấn đề như vậy cho nên là Triệu Khải Dương không nghi ngờ gì mà theo y tá đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa mới cùng y tá rời đi, cửa phòng bên cạnh lại mở ra. cố Ngọc Lam bước ra, cô liếc mắt nhìn người đàn ông ở phía sau y tá. Sau đó bước tới, đẩy cửa phòng của bác Triệu. Khải Dương, con quay trở lại nhanh như vậy sao? Nghe thấy tiếng mở cửa, bác Triệu tưởng là con mình đang mang theo thuốc về nhưng mà khi nhìn lên thấy đó là cố Ngọc Lam đồng tử của ông đột nhiên giãn ra cả người ông sững sờ bác Triệu lâu rồi không gặp nhỉ cố Ngọc Lam mỉm cười bước đến gần ông bác Triệu phản ứng sắc bén hỏi cô đến đây làm cái gì ông đây là không chào đón tôi nhìn thấy ông đang kích động phẫn nộ nhìn chằm chằm vào mình nụ cười của cố Ngọc Lam càng trở nên tồi tệ hơn cô bình tĩnh nói tôi đến gặp bác bác Triệu hơn nữa Người tới là khách chưa kể Tôi còn là cô cả của nhà họ đường Có lẽ thái độ của bác Triệu là hơi sai rồi đấy Người tới là khách Cô cả nhà họ đường Bác Triệu chế nhạo chỉ ra chỗ sai Từ đầu đến cuối chỉ có một cô chủ nhà họ đường thôi Đó là cô Ngọc Sở Vẻ mặt của cô Ngọc Lam đông cứng lại Nhưng mà cô nhanh chóng phục hồi Nhanh chóng che giấu sự không vui của mình Vẫn là cười nói <cười> Bác Triệu Bác không thừa nhận tôi là cô chủ nhà họ đường Tôi không so đo với bác Hôm nay tôi đến đây chỉ để xin lỗi bác. Xin lỗi. Như thể vừa nghe được một câu chuyện cười, bác Triệu cười chế nhạo vài tiếng. Trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Cô cố, tôi không nhận đổi lời xin lỗi của cô, mời cô ra ngoài. Đối mặt với thái độ của ông, cô Ngọc Lam hoàn toàn không quan tâm. Cô mỉm cười, sau đó lấy một tờ giấy từ trong túi ra, bước tới đặt lên trên bàn ở trên đầu giường. Bác Triệu liếc nhìn chỉ là chi phiếu. Ý cô là sao đây? Vẻ mặt của bác Triệu càng lạnh lùng. Ý chính là như vậy. Mẹ tôi đẩy ông xuống lầu là do sơ suất nhất thời, không phải là cố ý. Tôi nghĩ trong lòng bác Triệu cũng rất rõ ràng, cho nên là tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng ta nên hòa giải riêng tư. Điều đó là tốt cho tất cả, tốt cho cả hai. Bác Triệu nhìn cô thật chặt, trầm giọng nói. Cô cảm thấy bây giờ tôi đây là vì mẹ cô lỡ tay tạo thành hay sao? Cô Ngọc Lam nhướng mày, không trả lời mà hỏi ngược lại. Chẳng lẽ là không phải sao? Tất nhiên là không phải. Bác Triệu phản ứng gay gắt. Rõ ràng là mẹ cô sợ tôi, nói ra chuyện các người, làm hại cô Ngọc Sở, nên là muốn giết người diệt khẩu. Sao đến trong miệng của cô lại thành nhất thời lỡ tay vậy? Nghe vậy, nụ cười trên mặt của cô Ngọc Lam lập tức đông cứng lại. Cô nheo mắt lại, ánh mắt u ám. Ông đã nói về đường Ngọc Sở tất cả những chuyện này rồi sao? Bác Triệu nghe câu hỏi của cô ta, chỉ là mạnh mẽ nói. Cô và mẹ cô cứ đợi trả giá cho những gì hai người đã làm đi. cô ngọc lam lặng lẽ nhìn ông hồi lâu vẫn là không lên tiếng. lúc này thái độ của bác triệu rất rõ ràng ông chỉ muốn giúp đường ngọc sở xử lý bọn họ đồng thời đi đòi lại công lý cho chính mình chỉ cần bác triệu thực sự tố cáo mẹ cô trước mặt cảnh sát vậy thì mẹ cô một sẽ phải ngồi tù vậy thì hôm nay cô đến đây là có ích gì chứ cô nghĩ tới lúc mới đến nghe được nội dung cuộc gọi của con trai bác triệu khóe môi từ từ nhếch lên Quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Ổn định tâm trạng rối ren, Cô Ngọc Lam thản nhiên hỏi, Bác Triệu, con dâu bác đối xử với bác thế nào? Bác Triệu sững sờ trước câu hỏi đột ngột này, sau đó cảnh giác nhìn cô. Chuyện này có liên quan gì đến cô? Cô Ngọc Lam mỉm cười. cười. Tất nhiên là không liên quan, nhưng mà tôi biết con dâu bác không có đối tốt với bác. Cô sai rồi, con dâu tôi đối tốt với tôi lắm, Bác Triệu đáp. Vậy sao? Đôi môi của cô Ngọc Lam nở một nụ cười kỳ dị Nhưng mà tôi lại vừa nghe thấy Con trai bác nói chuyện với con dâu bác qua điện thoại Con dâu bác không muốn bác về nhà Muốn con trai bác đưa bác vào viện dưỡng lão kia kìa Cô nói nhảm nhí Bác Triệu xúc động cố Ngọc Lam bình tĩnh mỉm cười Tôi không nói nhảm Bác Triệu biết rõ nhất mà Trong phòng bệnh không khí rơi vào sự im lặng chết chóc Bác Triệu thì thất thần cố Ngọc Lam thì đầy vẻ tự mãn Hồi lâu mới hỏi Vậy cô muốn gì cố Ngọc Lam miếm môi Bác nhận tiền tôi đưa rồi mang về nhà đi tôi tin rằng thái độ của con dâu bác đối với bác sẽ là hoàn toàn khác cô tốt bụng như vậy sao đối với hai mẹ con Triệu uyển Nhan bác Triệu biết tất tần tật cô nhất định là không phải chỉ đưa tiền cho ông đơn giản như vậy đâu không hẳn vậy cô Ngọc Lam thẳng thắn thừa nhận sau đó nói rõ mục đích của mình khi nào cảnh sát đến tìm ông để mà lấy bằng chứng tôi muốn ông nói với cảnh sát là ông đã tự rơi xuống cầu thang không liên quan gì đến mẹ tôi sau khi mà nghe cô nói xong Bác Triệu không chút kinh ngạc, tựa hồ đã biết cô là có mục đích như vậy. Bác Triệu vừa lấy tấm séc ở trên bàn cạnh giường, nhìn số tiền ở trên đó, mỉm cười. Cô cố, với 1 tỷ 500 triệu đồng, mà cô muốn mẹ cô trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật thì không phải là quá ít sao. Đây là số tiền tôi đưa trước, chỉ cần ông thực sự làm như tôi đã nói, tôi sẽ cho ông 1 tỷ 500 triệu nữa. Tôi tin với 3 tỷ này đã là một tài sản khổng lồ đối với một gia đình bình thường như ông. Bác Triệu biết chỉ cần ông chấp nhận chi phiếu và làm theo lời cô ta nói Cuộc sống của con trai và con dâu ông sẽ nhàn hạ hơn Nhưng mà nếu ông muốn phủi sạch cả lương tâm Che giấu tội ác nham hiểm Ông cho dù chết cũng không có nhắm mắt Ông đang làm gì đấy Cố Ngọc Lam đột nhiên kêu lên Cô không thể mà tin được Nhìn bác Triệu xé sạch từng mảnh Rồi ném tờ giấy vụn vào thùng rác ở bên giường Cô cố mời về Tôi muốn nghỉ ngơi Vừa nói bác Triệu vừa từ từ nằm xuống kéo chăn bông lên rồi nhắm mắt lại, thái độ không muốn để ý đến cô ta nữa. Bị đụng phải một chiếc đinh lạnh cóng, Cố Ngọc Lam tức giận run lên, cay đắng nhìn người ở trên giường, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt nhất là ông đừng có hối hận." Giết lời, cô tức giận quay lưng bỏ đi, nghe thấy tiếng cửa bị đóng chặt, bác Triệu chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng như tuyết, trong lòng thầm nghĩ, xem ra chuyện này vẫn phải nói cho Đường Ngọc Sở biết. Sau khi mà ứng tiêu tiêu ăn sáng tại nhà Lục Thanh Chiêu, Cô yêu cầu anh đưa mình về nhà. Xe dừng ở trên con đường bên ngoài biệt thự của nhà họ ứng. Ứng tiêu tiêu cởi xe an toàn, vươn tay mở cửa bước xuống xe. Đột nhiên cô dừng xe lại, như là đang nghĩ tới điều gì đó. Cô quay lại nhìn Lục Thanh Chiêu, nhếch môi cười. Hôm nay cha em ở nhà, anh có muốn vào thăm không? Gì? Lục Thanh Chiêu sững sốt, sau đó lắc đầu. Không. Ngày khác lại đến nhé. Ứng tiêu tiêu nhướng mày, lập tức hỏi. Anh sợ gặp cha em sao? Lục Thanh Chiêu nhanh chóng phủ nhận Không phải, anh chỉ nghĩ đến thăm chú như thế này Thì đột ngột quá Chưa kể là anh không có mang theo quà gì cả Thật là tệ Vậy sao? ứng tiêu tiêu hoài nghi nhìn chằm chằm vào anh Lục Thanh Chiêu Nếu sợ thì cứ thừa nhận đi Đừng bao giờ bao biện như vậy Cô đang chọc tức anh à Nhìn thấy cô như thế là đang nhìn thấu trái tim anh Lục Thanh Chiêu không khỏi mà bật cười Xác nhận lại Tiêu tiêu, anh không sợ cha em Anh thật sự là không sợ đâu Khi mà nhận được câu trả lời mà mình muốn, ứng tiêu tiêu nở một nụ cười danh mãnh như một con cáo, nói với anh. Anh đã không sợ, vậy thì vào với em, gặp cha mẹ em. Ừ, đừng mà. Lục Thanh Chiêu trông có vẻ xấu hổ. Anh thật sự cảm thấy thật bất lịch sự khi mà đến thăm cha cô bằng tay không như vậy. Trình độ học vấn của anh không cho phép anh làm như thế. Biết được sự bối rối của anh, ứng tiêu tiêu nói, nếu anh cảm thấy xấu hổ thì đi vào mà không có quà. Thì anh yên tâm Cha em không có quan tâm đến việc anh có mang theo quà gì hay không Chỉ cần anh muốn gặp ông ấy là được Nhanh ra khỏi xe đi Ứng tiêu tiêu dục anh Mình thì xuống xe trước Lục Thanh Chiêu muốn đạp chân ga Cứ như vậy mà bỏ đi Nhưng mà anh biết hậu quả sẽ là nghiêm trọng như vậy Ôi đã 1 giờ 10 phút 27 giây Thế nào Thế là anh ngoan ngoãn xuống xe Như vậy mới đúng chứ Ứng tiêu tiêu bước đến chạm vào khuôn mặt của anh Sau đó nắm lấy cánh tay của anh Cười danh mánh nói Đi, đi gặp ba vợ tương lai của anh thôi Cha vợ tương lai ư Lục Thanh Chiêu hơi nhướng mày Cái tên này cũng thấy hay đó Cha ứng tức giận về việc buổi tối con gái nhỏ không về nhà Ông liền tố mẹ ứng Dạy con không có tốt Để khi đứa trẻ bắt đầu yêu Thì giống như là mất người, không chịu về nhà Mẹ ứng vừa bất lực, vừa buồn cười Biết chồng mình lo lắng cho con gái Bà cứ để mặc cho ông mắng mỏ Khi mà nhìn thấy ứng tiêu tiêu Và Lục Thanh Chiêu bước vào Mẹ ứng không nhịn được mà tươi cười, cố tình lớn tiếng. Tiêu tiêu, con về rồi. Bởi vì cha ứng quay lưng về phía cửa, nghe thấy lời này thì ngay lập tức quay đầu lại. Khi mà nhìn thấy ứng tiêu tiêu và lục thanh chiêu, lông mày của ông nhíu lại, quay đầu lại không vui. Mẹ ứng nhìn ốc buồn cười, rồi ra hiệu cho ứng tiêu tiêu và lục thanh chiêu ngồi xuống. ứng tiêu tiêu ngồi cạnh mẹ ứng, lục thanh chiêu ngồi đối diện với cha ứng. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cha mẹ của tiêu tiêu. Nhưng Lục Thanh Chiêu không hiểu vì sao, vẫn là lo lắng. Đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt nặng nề của cha ứng, anh càng lo lắng hơn. Tại sao tối hôm qua con không về nhà? Mẹ ứng giận dỗi nhìn ứng tiêu tiêu. Con không biết là cha con và mẹ lo lắng cho con như thế nào đâu. ứng tiêu tiêu ôm lấy cánh tay của mẹ, ngả đầu triều mến vào vai bà, lẩm bẩm Con bao nhiêu tuổi rồi chứ? Tại sao mẹ còn lo lắng về chuyện này? Mẹ ứng nắm tay cô, nói nhỏ. Dù con có bao nhiêu tuổi, con vẫn là một đứa trẻ trong mắt cha mẹ. Tất nhiên là cha mẹ sẽ là lo lắng. Cho nên là con nhanh chóng nhận lỗi với cha con đi. Ứng tiêu tiêu ngước mắt lên nhìn mẹ ứng. Chỉ thấy bà nháy nháy mắt với mình. Cô lập tức hiểu ra, đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh cha ứng. Cha! Ứng tiêu tiêu thận trọng kêu lên. Đôi mắt của cô cũng cẩn thận nhìn vào. Khuôn mặt đang tức giận của cha ứng. Cha ứng miếm chặt môi không nói gì. Cha! Ứng tiêu tiêu nhẹ nhàng, nắm lấy tay cha lắc lư, núng điệu nói. Đừng có tức giận mà. Cha nhìn xem, con không phải đã an toàn trở về nhà rồi sao? Đừng giận con nữa, sau này nếu như con không về, con sẽ là nói trước. Sau này, cha ứng mở to mắt nhìn, rõ ràng là không hài lòng với lời nói của cô. Ứng tiêu tiêu giả vờ như không nhìn thấy cái gì, nhìn ông, đi thẳng trở lại chỗ của mẹ ứng, ngồi xuống. Cha, mẹ, hôm nay hiếm khi lục thanh chiêu, đến thăm hai người, cha mẹ đừng có giận con nhé mẹ không giận, mẹ ứng tức giận nhìn cô sau đó quay đầu mỉm cười nhìn lục thanh chiêu thanh chiêu, tiêu tiêu lại làm phiền con đúng không lục thanh chiêu cười lắc đầu thưa gì, không đâu ạ đêm qua tiêu tiêu ở cùng con sao mẹ ứng hỏi, vâng ạ vậy à? mẹ ứng gật đầu sau đó nói một câu đặc biệt nực cười khiến tất cả những người có mặt ở đây cũng phải sững sờ. bà nói, phải chú ý nhé con còn chưa có kết hôn nên đừng có để con cái ra trước đấy Lời của mẹ ứng vừa nói ra, bầu không khí liền chìm vào yên lặng, chết chóc. Sắc mặt của ba ứng còn đen hơn vừa rồi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lục thanh chiêu, đang ngồi đối diện. Mẹ, mẹ nói gì vậy? ứng tiêu tiêu giờ khóc giờ cười nhìn mẹ mình. Người lớn nói ra những cái lời như vậy cũng không sợ bị con nít chê cười hay sao, đặc biệt là lục thanh chiêu. Cô quay đầu nhìn anh, chỉ nhìn thấy anh cũng đang nhìn mình, biểu cảm ngượng ngùng, cô chỉ có thể cười bất đắc dĩ với anh. Mẹ ứng không cảm thấy lời của mình có gì là không đúng. Ngược lại, mặt đầy nghiêm túc nói với cô. Mẹ nói chính là vấn đề lớn. Con và Thanh Chiêu đừng có xem nhẹ vấn đề này. Mặc dù xã hội bây giờ không giống với trước đây, nhưng mà các con cũng phải suy nghĩ chúng ta là gia đình thế nào. Nếu như mà ăn cơm trước kẹn, không có chừng sẽ là bị người ta chê cười. ứng tiêu tiêu liếc nhìn lục Thanh Chiêu. Mặt lại càng thêm xấu hổ. Cô lẩm bẩm. Mẹ, vấn đề này mẹ cứ yên tâm. Con và Thanh Chiêu còn chưa có phát triển tới cái bước đó đâu Mẹ ứng sửng sốt. Hai đưa tôi qua... và còn chưa nói xong. Nhìn biểu cảm của bà, ứng tiêu tiêu liền biết là bà hiểu lầm rồi. Cười bất đắc dĩ. Ba, mẹ, con chỉ là ngủ một đêm ở nhà anh Thanh Chiêu thôi. Không giống như ba mẹ nghĩ đâu. Nhiều nhất cũng chỉ là lục Thanh Chiêu giúp cô cởi quần áo dơ ra mà thôi. Nghĩ tới mình bị lục Thanh Chiêu xem sạch. Mặt cô bất giác lại nóng lên, hít sâu một hơi. Ổn định tâm trạng hỗn loạn của chính mình. Cô cười nói với anh. Thanh Chiêu... Anh mau giải thích rõ với ba mẹ em, nếu không họ sẽ là hiểu lầm anh đấy." Lục Thanh Chiêu nghe vậy, những mày kì quái, có quá chút không nhìn cô, "Cô muốn anh giải thích cái gì đây? Giải thích anh không đụng vào cô sao? Chuyện này cũng quá là ngượng ngùng đi." Ứng Thiêu Tiêu dùng sức, ánh mắt ra hiệu với anh, "Thế là anh chỉ có thể bất đắc dĩ, nặn ra nụ cười cứng ngắc, thành khẩn giải thích với ba của Ứng và mẹ Ứng, "Chú gì, hai người cứ yên tâm." Con và Tiêu Tiêu trước khi mà kết hôn Tuyệt đối sẽ là không vượt quá giới hạn Nghe thấy lời của anh Sắc mặt của ba ứng khẽ giãn ra Mắt hiện lên một tia tán thưởng Mẹ ứng cũng rất hài lòng gật đầu Thanh Chiêu à Dì và ba Tiêu Tiêu cũng không phải là phản đối Hai đứa qua lại Nhưng mà chúng ta cũng có suy nghĩ của mình Không hy vọng con gái của mình chịu tổn thương Lục Thanh Chiêu lễ phép cười Dạ gì con hiểu ạ Nói xong anh cùng với ứng Tiêu Tiêu nhìn nhau Mín môi cười trộm Dựng ngón tay cái với nhau Lục Thanh Chiêu nhướng mày, Nụ cười trên miệng càng sâu hơn Nói thật lòng Nói chuyện như vậy với người lớn Còn là người vừa nhà bạn gái Thật sự là quá ngượng ngùng Nhưng mà ngượng ngùng cũng phải nói Dù sao họ cũng là ba mẹ của Tiêu Tiêu Lo lắng cho cô cũng rất là bình thường Mà anh là bạn trai Điều có thể làm chính là khiến cho họ yên tâm Đảm bảo với họ mình tuyệt đối Sẽ là không tổn thương cô ấy Vì lo lắng cảnh sát Sẽ bị Triệu Uyển Nhan xoay vòng như mấy lần trước, cho nên là Đường Ngọc Sở trực tiếp tìm bạn thân của thẩm tử dục, cảnh sát hình sự giúp đỡ, nhờ bọn họ điều tra tất cả sự phạm tội của Triệu Uyển Nhan. Lúc mà Đường Ngọc Sở và phía cảnh sát tìm tới, Triệu Uyển Nhan và Cố Ngọc Lam đều có mặt. "Chào hai người, tôi là cảnh sát phụ trách điều tra vụ án lần này." Hình Sơn. Hình Sơn đi tới trước mặt mẹ con Triệu Uyển Nhan, trình ra giấy chứng nhận của cảnh sát, sau đó tiếp tục nói: "Chúng tôi nhận được báo án của cô Đường. Thưa bà Triệu uyển Nhan, bà có liên quan tới vụ án cố ý gây thương tích và giết người không thành cho nên là chúng tôi cần bà phối hợp. Thực ra vào lúc nhìn thấy hàng người, đường ngọc sở vừa bước vào, trong lòng Triệu uyển Nhan và Cố Ngọc Lam đều hoảng loạn, chỉ là trên mặt lại cố gắng duy trì bình tĩnh, không muốn để cho họ nắm được kẽ hở nào. Triệu uyển Nhan lộ ra một nụ cười dịu dàng, bình tĩnh nói, Nếu có thể giúp đỡ cho vụ án của các anh, tôi nhất định sẽ là phối hợp thật tốt. Hình Sơn đạm mạc nhìn bọn họ một lát, sau đó vẫy cái tay kêu cảnh sát đi tới. Tiểu Tống, cậu nói tình huống vụ án cho bà Triệu, sau đó nói rõ ràng tình hình, rồi ghi lại rõ ràng cẩn thận từng câu của bà ấy, bao gồm cả từng dấu ngắt câu. Tiếp đó, anh ta kêu Cố Ngọc Lam và Đường Ngọc Sở ra ngoài phòng bệnh đợi, chỉ để lại người mình dẫn tới, tránh cho người ta hiểm nghi, bị là quấy rầy cảm xúc. Đường Ngọc Sở và Cố Ngọc Lam lần lượt ra khỏi phòng bệnh, Đường Ngọc Sở ngồi xuống ghế dài ở cửa Cô Ngọc Lam đầu tiên là đưa lưng về phía cô một lát Sau đó lại xoay người lại Ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn hận ý Rơi vào trên người cô Đường Ngọc Sở Cô thật sự không bỏ qua cho mẹ tôi Tại sao tôi phải bỏ qua cho bà ta Đường Ngọc Sở khẽ nhướng mày Như cười như không mà nhìn cô ta Một người ác độc đa đoan Mặt mũi ở đâu ra mà kêu người khác Bỏ qua cho bà ta chứ Chính là dựa vào Bà gả tới nhà họ đường mấy năm nay đã toàn tâm toàn ý chăm sóc người trên kẻ dưới của nhà họ Đường. Nghe vậy, Đường Ngọc Sở như là nghe thấy chuyện được cười, cười ra thành tiếng. Cố Ngọc Lam, chẳng lẽ cô quên mẹ cô làm sao gả tới nhà họ Đường rồi. Ý cười của cô không hề suy giảm, lại không đạt tới đáy mắt, mặt đầy trào phúng. Cố Ngọc Lam mím môi, ánh mắt né tránh không dám nhìn cô. Đường Ngọc Sở cười khinh thường, "Cố Ngọc Lam, tôi nghĩ cô hẳn là nhớ, nhớ mẹ cô có thể gả tới nhà họ Đường." Hoàn toàn là vì mẹ tôi mất. Mà tại sao mẹ tôi lại mất? Tôi nghĩ cô cũng rất rõ ràng. Đó là vì mẹ cô phá hoại gia đình, vốn hạnh phúc của tôi. Nói tới đây, cảm xúc của cô có chút kích động. Cô cười lạnh ha hả hai tiếng. Cho nên, tại sao tôi phải bỏ qua cho mẹ cô? Tôi hận bà ta không thể sớm chút, đi bồi tội với mẹ tôi. Đường Ngọc Sở nhìn chằm chằm Cố Ngọc Lam, biểu cảm lạnh lẽo như băng, như là băng giá tháng 12. Đấy lòng của Cố Ngọc Lam bất giác, sinh ra sợ hãi. Đường Ngọc Sở như vậy giống như là muốn xé nát cô ta Nhưng mà cô ta vẫn là không sợ chết Giảo biện cho mẹ mình <cười> Đường Ngọc Sở Cái chết của mẹ cô không có liên quan gì tới mẹ tôi Bà ta rõ ràng Chính là sức khỏe kém Không vượt qua được thì mới ra đi Liên quan gì tới mẹ tôi chứ Đường Ngọc Sở rất muốn tranh luận với cô ta một phen Nhưng mà nghĩ tới cho dù cô có nói nhiều Cô ta cũng sẽ không chút ái náy Vậy thì cần gì phải phí lời Cô hít sâu một hơi Lạnh nhạt nói Cô Ngọc Lam, người đang làm thì trời đang nhìn, chuyện cô muốn phủ định với ông trời đều là đang nhìn trong mắt đấy, mà báo ứng của các người sẽ là tới sớm thôi. Nói xong, cô đứng dậy rời đi, không muốn ở chung một chỗ không gian với cô ta, như vậy cô cảm thấy không khí cũng dơ bẩn, không có cách nào mà hít thở nổi. Trừng mắt bóng lưng rời đi của cô ta, hai tay của cô Ngọc Lam nắm chặt lại, ánh mắt ác độc mà đáng sợ. Đường Ngọc Sở. <cười> cô thật sự cho rằng cô có thể đối phó với mẹ con tôi sao? <cười> thật là quá ngây thơ, cứ đợi đấy rồi xem, sẽ là có lúc phải khóc thôi. Trong phòng bệnh, Triệu Uyển Nhan cố làm ra cái vẻ trấn định ung dung mà ứng phó từng câu từng chữ với bên phía cảnh sát, lòng bàn tay nắm chặt xuống đá đầy mồ hôi, nhưng mà bà ta không cho phép mình thả lỏng giây phút nào, sợ lộ ra sơ hở khiến cho phía cảnh sát có cơ hội bắt được. Hình Sơn ngồi trên sofa bên cạnh, ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm Triệu Uyển Nhan, không lỡ bỏ qua mỗi một biến hóa nhỏ nhặt trên mặt của bà ta, nhưng mà sau một loạt câu hỏi của Tiểu Tống, anh ta phát hiện Triệu Uyển Nhan rất gian xảo, rất thích tránh nặng tìm nhẹ trả lời câu hỏi, mỗi một đáp án rõ ràng biết là giả, lại vẫn là hợp lý như vậy, trong vô hình khiến cho người ta cảm thấy vụ án lần này rất khó để mà giải quyết. Bà Triệu, tôi cuối cùng hỏi bà một vấn đề Bà phải thành thật trả lời Nếu bị chúng tôi phát hiện bà che giấu sự thật Vậy thì chính bà sẽ là cản trở cảnh sát phá án Vậy chúng tôi sẽ có quyền bắt giam bà Ánh mắt của Tiểu Tống sắc bén nhìn bà ta Giọng điệu nhìn như ôn hòa mà lại mang theo cảnh cáo Triệu uyển Nhan cười Cảnh sát Tống Lời này của cậu thật buồn cười Cậu hỏi nhiều vấn đề như vậy Cái nào tôi không phải nghiêm túc trả lời cậu chứ Tiểu Tống khẽ cười Bà Triệu Thật là hay giả Tôi tự có năng lực phân tích Bà chỉ cần thành thật trả lời câu hỏi này là được. Triệu Uyển Nhan gật đầu, "Được, cậu hỏi đi." Tiểu tổng cúi đầu, nhìn ghi chép trong vụ án trong tay, khẽ nhướng mày, ngước mắt nhìn bà ta, "Bà Triệu, xin hỏi là bà quen biết tiết cao bên sao?" Triệu Uyển Nhan vốn cho rằng anh ta muốn hỏi vấn đề liên quan tới vụ án, không nghĩ tới anh ta sẽ là đưa ra vấn đề ngoài dự liệu như vậy, nhất thời bà ta sững sở Tiểu tổng lặp lại một lần nữa, "Bà Triệu, xin hỏi là bà quen biết tiết cao bên sao?" Triệu Uyển Nhan hồi thần, không thèm suy nghĩ lắc đầu phủ nhận. Tôi không quen biết tiết cao bân nào cả. Bà không quen, bà chắc chứ? Tiểu tống truy hỏi. Triệu Uyển Nhan nôn nóng. Tôi nói tôi không quen, thì chính là không quen. Cậu còn hỏi cái gì? Thế cảm xúc của bà ta xem như đã dao động, không còn trấn định như vừa rồi. Tiểu tống quay đầu trao đổi ánh mắt với hình uy. Sau đó đóng sổ ghi chép vụ án ở trong tay lại, đứng dậy, khách sáo nói với bà ta. Bà Triệu, hôm nay cảm ơn bà đã phối hợp. Thẩm vấn đã kết thúc, cảm xúc của Triệu Uyển Nhan dần dần đã bình tĩnh lại, yên lặng mà nhìn Tiểu Tống đi tới trước mặt hình Sơn, đưa sổ ghi chép ở trong tay cho anh ta. Hình Sơn tiếp nhận, cúi đầu mở xem một lát, sau đó đóng lại, cầm ở trong tay, đi về phía bà ta. Triệu Uyển Nhan cảnh giác, nhìn hình Sơn đang lại gần, anh ta dừng lại trước mặt bà ta, mặt không biểu cảm. Bà Triệu, vụ án của ông Đường lúc trước và vụ án bà giả mạo giấy tờ đều còn đang xét xử. Bà chỉ là nộp đơn xin tội ngoại do bệnh, cho nên là trách nhiệm hình sự của bà không được miễn trừ. Tôi hiện tại muốn thận trọng, nói cho bà biết. Bà muốn tự thú vẫn còn kịp. Nếu như không đợi phía cảnh sát chúng tôi điều tra ra kết quả, không giống như bà nói. Vậy thì tội càng thêm một bậc. Trách nhiệm hình sự sẽ càng nghiêm trọng hơn. Triệu Uyển Nhan không phải là đồ ngốc. Sao lại không hiểu những chuyện này? Nhưng mà trong lòng bà ta còn có một tâm lý ăn mai. Đồng thời bà ta cũng không muốn để cho đường ngọc sở, đắc ý. Cho nên là bà ta vẫn là cứng miệng nói Yên tâm, cảnh sát hình sự Mỗi một chữ tôi đều nói là thật Tôi không có sợ các người điều tra Bà ta xem ra là thật sự muốn đi tới cùng Đã vậy, anh ta cũng không cần phí lời nữa Thế là khóe môi của hình sơn khẽ nhếch lên nhàn nhạt, nhạt nói Vậy xin bà Triệu nhớ ký những lời hôm nay mà bà nói Hình sơn dẫn người của mình rời đi cố Ngọc Lam vội vàng đi vào trong phòng bệnh nôn nóng hỏi Mẹ, sao rồi? Họ có làm khó cho mẹ không? Thân thế của Triệu Uyển Nhan như là bị rút sạch không khí Toàn thân co rò trên ghế Thấy vậy cố Ngọc Lam vội vàng đi tới bên cạnh bà ta Gấp gáp lo lắng hỏi Mẹ, mẹ không sao đấy chứ Mẹ không sao Triệu Uyển Nhan yếu ớt lắc đầu Sau đó giữ chặt tay cô ta Ngọc Lam Bà con nói thế nào Bằng lòng giúp mẹ con chứ cố Ngọc Lam cắn môi Nhìn bà ta mặt đầy chờ đợi Đành gật gật đầu Bà nói rồi, ông sẽ giúp mẹ Nghe thấy lời này Bà ta thở phào một hơi Còn may, còn may Chỉ cần ba con đồng ý giúp mẹ Vậy thì không có gì cần phải lo lắng nữa Cô Ngọc Lam rất muốn nói cho bà ta biết Thực ra người đàn ông đó không muốn giúp bà ta Ngược lại còn muốn để cho bà ta gánh vác tất cả Nhằm bảo vệ đứa con gái duy nhất của ông Chuyện như thế này Cô ta làm sao mà nói với mẹ mình cơ chứ Cô ta không muốn mẹ mình thất vọng Cho nên cô ta sẽ tự mình Nghĩ cách giải quyết Ngoại trừ bảo vệ mẹ Quan trọng nhất là Không để muốn cho Đường Ngọc Sở đắc ý như vậy. Ngọc Sơn nói một năm một mười, tình hình cho Đường Ngọc Sở biết. Cô nghe vậy, im lặng thật lâu mới chậm rãi mở miệng hỏi. Đội trưởng hình, Tiết Cao Bân là ai? Là người đàn ông trước đây của Triệu Uyển Nhan, cũng chính là ba ruột của Cố Ngọc Lam. Ba ruột? Đường Ngọc Sở nhướng mày kinh ngạc. Họ, một người nhà họ Tiết, một người nhà họ cố, sao có thể là ba con? Theo chúng tôi điều tra, sau khi Triệu Uyển Nhan chia tay với Tiết Cao Bân, Mới phát hiện mình có thai, liền tùy tiện tìm một người mà gả đi Mà người đó sau khi mà vui vẻ, làm ba thì lại bị vứt đi Sau nữa thì bà ta gặp được ba cô Đường Ngọc Sở chật chật lắc đầu Không nghĩ tới thời trẻ của Triệu Uyển Nhan cũng là đặc sắc như vậy Hình Sơn phì cười, cô đường, điểm chú ý của cô có lẽ là chệt rồi Ngại quá, Đường Ngọc Sở ngại ngùng, sờ mũi mình Sau đó lại nghiêm túc lại hỏi Vậy tại sao các anh lại hỏi bà ta là có quen biết Tiết Cao Bân hay không chứ? Hình Sơn trầm ngâm dây lát chỉ là thăm dò bà ta một chút mà thôi không có ý nghĩa quá lớn. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Đường Ngọc Sở. Cô không nhịn được mà cười cười. Làm nửa ngày các anh chỉ tùy tiện hỏi à Lúc này lại đổi thành Hình Sơn ngại ngùng. Anh ta miếm môi, sau đó giải thích. Cũng không tính là tùy tiện. Ít nhất thì đã biết được bà ta đang nói dối. <cười> đường Ngọc Sở cười xấu hai tiếng. Tôi cũng nói hết tình hình cụ thể cho các anh rồi. Bà ta có nói dối hay không? Chỉ cần nhìn một cái là ra. Cần gì phải làm vậy chứ? Hình Sơn nhướng mày. Nửa thật nửa đùa nói. Nếu tôi nói cho cô biết chuyện không đơn giản như vậy, cô tin sao? Anh nói tôi sẽ tin. Đừng ngọc sở nghiêm túc nhìn anh. Hất hết cái cảm nói với anh. Ý bảo anh nói. Thực ra, trước khi cô tìm chúng tôi điều tra vụ án lần này, tổ phá án của chúng tôi đã nhận được một cuộc điện thoại. Đối phương nói rất nhiều chuyện của Triệu uyển Nhan. Cuối cùng còn nói ra ông ta là Tiết Cao Bần. Đường Ngọc Sở nghe xong thì sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới còn xảy ra cái chuyện như vậy nữa. Cho nên, đây mới là nguyên nhân thật sự các anh hỏi Triệu Uyển Nhan. Đường Ngọc Sở có cảm giác anh ta đang chế cái chuyện ra thành cái chuyện khiến cho người ta không dám tin tính chân thực của tình huống mà anh ta nói. Hình Sơn gật đầu, đúng vậy. Đường Ngọc Sở khan. cười khan. Đội trưởng hình, nếu anh mà không giải thích điều này... Tôi sẽ là thật sự hoài nghi trình độ của tổ phá án của các anh. Hình Sơn cười. Cô Đường, cô yên tâm. Trình độ phá án của tổ chúng tôi rất cao. Cao hay không thì còn phải xem tình hình phá án lần này. Đừng học sở bây giờ cảm thấy. Tìm tiểu hình để mà điều tra vụ án này thật sự là một đúng đắn. Cô tin sự giúp đỡ của Hình Sơn. Triệu uyển Nhan rất nhanh sẽ có thể cúi đầu trước vành móng ngựa. Sức khỏe của Tống An Kỳ tốt hơn một chút. Bèn kêu Thẩm tử dục đưa cô về nhà Ngại tiếp tục ở nhà họ đường Ngọc sợ quấy trầy Thẩm tử dục đưa cô tới cửa Lúc mà Tống An Kỳ lấy chìa khóa mở cửa Quay đầu lại nhìn anh, cười hỏi Ba mẹ em ở nhà Nếu không anh ở lại ăn cơm tối Cô biết mấy ngày nay anh đều phải quay về nhà họ Thẩm, Không có thời gian cùng cô Cô cũng muốn là một người bạn gái hiểu chuyện Nhưng hôm nay lại khá đặc thù Cô vừa bị bệnh Thân thể vẫn là chưa thoải mái lắm Hàn là có tư cách tùy hướng đi. Thẩm tử dục cũng rõ ràng, mình gần đây lơ là cô, cho nên anh gật đầu đồng ý, ở lại ăn cơm. Nụ cười sán lạn, lộ trên gương mặt tái nhợt của Tống An Kỳ, cô mở cửa đi vào nhà trước. Ai biết vừa mới bước vào, đã là nghe thấy giọng nói tức giận đùng đùng của ba Tống. Cậu cút đi cho tôi, chúng tôi trước giờ không quen một người ăn cháo đã bát như cậu. Bước chân của Tống An Kỳ khựng lại, quay đầu nhìn Thẩm tử dục cũng đang rất kinh ngạc. Sau đó quên cả thay giày trực tiếp đi vào trong phòng khách. Cô nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở đây, Hàn Minh Nhân. Người trong phòng khách nghe thấy tiếng bước chân, đều quay đầu nhìn sang. An Kỳ, con về rồi. Vừa nhìn thấy Tống An Kỳ, mẹ Tống lập tức đứng dậy, nhanh chóng bước tới trước mặt cô, kéo tay cô, khẽ nói. Con và tử dục ra ngoài trước, chỗ này có mẹ và ba con là được rồi. Tống An Kỳ nhìn bà, sau đó ánh mắt lạnh như băng, nhìn sang Hàn Minh Nhân, lạnh lùng chấp vấn. Sao anh lại ở đây? Anh tới thăm chú gì? Hàn huynh nhân lộ ra nụ cười ôn hòa như trước đây. Ánh mắt anh ta lướt qua thầm tử dục ở phía sau cô. Đáy mắt nhanh chóng lướt qua tia lạnh lẽo. Tống An Kỳ khẽ hiếp mắt, khóe môi cong lên nụ cười lạnh. Hàn huynh nhân, anh không cảm thấy mình làm như vậy là rất đạo đức giả hay sao? Tổn thương cô và ba mẹ cô sâu sắc, bây giờ lại còn có mặt mũi, bước vào nơi này, còn mặt dày như là không có gì xảy ra. Nói đến thăm họ, Người như vậy thật sự khiến cho người ta buồn nôn. An Kỳ, anh đến xin lỗi. Hàn Minh Nhân mặt mày thành khẩn. Tống An Kỳ còn chưa có nói chuyện. Ba Tống đã mảng trước. Không cần, chúng tôi không cần cậu xin lỗi. Cút đi cho tôi. Chỗ này không hoan nghênh cậu. Nói rồi, ba Tống bèn kéo cánh tay của Hàn Minh Nhân, dùng sức lôi anh ta đi ra cửa. Hàn Minh Nhân không nghĩ tới, họ sẽ không cho anh ta chút mặt mũi nào như vậy. Đặc biệt là trường hợp khó coi như vậy, lại bị thầm từ dục nhìn thấy. Anh ta cảm thấy mình mất sạch thể diện, đáy lòng bất giác, dâng lên tức giận. Nghĩ vậy, anh ta trực tiếp kéo tay ba tống ra. Vừa đẩy, ba tống vấp một cái ngã xuống. Thầm tử dục nhanh như cắt, bước tới đỡ ông mới tránh khỏi ngã xuống. Một màn này khiến cho toàn thân tống an kỳ đều bùng nổ. Cô xông lên đẩy mạnh hàn minh nhân ra, hét lên. Hàn minh nhân, anh dám đẩy ba tôi. Anh rốt cuộc là có còn lương tâm không? Thực ra đây chính là chuyện làm ra lúc mà kinh động. Khi mà nhìn thấy ba tống sắp ngã xuống, trong lòng của Hàn Minh Nhân thầm kêu là không ổn, bất giác vươn tay, muốn kéo ông, nhưng động tác của thầm tử dục nhanh hơn anh ta. Thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng của cô, Hàn Minh Nhân rất rõ ràng, mình bây giờ thật sự là hoàn toàn không thể có được sự tha thứ của họ nữa. Anh ta chỉ có thể luống cuống nói, xin lỗi An Kỳ, xin lỗi. Giọng nói của tống An Kỳ trở nên bén nhọn, không một chút khách sáo trảo phúng. Một câu xin lỗi thì có thể rũ sạch tất cả những chuyện mà anh ta làm sao. Anh bây giờ cút cho tôi. Tôi và ba mẹ của tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Ánh mắt của Hàn Minh Nhân lướt qua Thẩm tử dục, chỉ nhìn thấy biểu cảm của anh đạm mạc, đỡ ba tống. Giống như tất cả xảy ra hiện tại, không liên quan tới anh ta. Hai tay rũ xuống bên người khẽ nắm chặt, không thể mà không phủ nhận gia thế tướng mạo của Thẩm tử dục đều tốt hơn anh ta. Nhưng mà anh ta không cam lòng, không cam lòng mình thua anh. Anh ta có thể không yêu Tống An Kỳ, nhưng mà không thể không yêu tự tôn đàn ông của chính mình. Anh ta biết hôm nay, mình chỉ cần rời khỏi chỗ này, thì hẳn sẽ rất khó để mà tiếp cận với ba Tống mẹ Tống và Tống An Kỳ nữa. Cho nên, anh ta không thể rời đi như vậy. Một màn xảy ra tiếp đó khiến cho Tống An Kỳ, ba Tống mẹ Tống đều chấn động, trừng to đôi mắt. Ngay cả đôi mắt bình tĩnh của thầm tử dục cũng nổi lên gợn sóng. Chỉ thấy hàn minh nhân đột nhiên quỳ xuống đất. Chú, gì anh ta mặt dày ai nấy nhìn ba tống mẹ tống vành mắt đỏ dần lên trước đây là con quá ích kỷ làm ra chuyện tổn thương chú gì phụ lòng yêu thương của chú gì đối với con con thật sự rất xin lỗi xin lỗi hàn minh nhân khóc tống an kỳ cảm thấy càng ghê tởm cô phì cười ra thành tiếng hàn minh nhân anh bây giờ đang chơi bời đáng thương hay là lá bài đồng tình an kỳ anh hàn minh nhân nước mắt rưng rưng nhìn cô tống an kỳ hít sâu một hơi khẽ nhếch môi Hàn Minh Nhân, nếu anh thật sự biết mình đã làm sai, vậy anh hẳn không nên xuất hiện trước mặt chúng tôi. Không xuất hiện trước mặt họ, anh ta làm sao mà lấy về tất cả vốn nên thuộc về anh ta. Hàn Minh Nhân cúi đầu che giấu tính toán ở trong mắt, tiếp tục đáng thương nói. An Kỳ, anh biết anh không có tư cách cầu xin mọi người tha thứ, nhưng anh thật sự là yêu em, thật sự là muốn bù đắp, nhưng mà cái chuyện anh đã làm sai cho em. Cho dù là chú gì, chúng tôi không cần bù đắp, cậu cút đi cho tôi. Ba Tống bước tới kéo áo Hàn Minh Nhân, muốn lôi anh ta ra ngoài. Đáng tiếc là sức lực của ông ta hoàn toàn không thể chống lại anh ta. Làm thế nào cũng không thể mà kéo được. Cuối cùng, ông chỉ có thể quay đầu nhìn Thẩm tử dục xin giúp đỡ. Tử dục, con giúp chú lôi cậu ta ra ngoài. Nghe vậy, Thẩm tử dục đi tới, vươn tay muốn lôi anh ra. Lúc này, Hàn Minh Nhân ôm chặt chân của ba Tống, khóc thật đau lòng. Chú, con biết sai rồi, con biết sai rồi. Bây giờ mới nói mình sai rồi, đã quá muộn rồi. bà tống không chút lưu tình mà đá anh ta ra. Hàn Minh Nhân bị đá ra, đáy mắt tràn đầy hung ác. Anh ta nắm chặt hai tay, cố gắng nhấn nhịn dục nhã. Thầm tự dục không kéo anh ta đi, mà là ngồi sổm xuống, cố ý đè thấp giọng nói ở bên tai anh ta. Anh Hàn diễn kịch quá rồi. Nếu anh còn có tự tôn, thì tự mình rời đi đi. Đừng để tôi ra tay, nếu không sẽ càng khó coi hơn. Con người của Hàn Minh Nhân co rút, nghiêng đầu trường mắt với anh lại thấy anh mỉm cười, dáng vẻ hoàn toàn nhìn thấu anh ta. Anh ta hung hăng cắn răng, không cam lòng đứng dậy, anh ta nhìn Tống An Kỳ tổn thương nói, "An Kỳ, mọi người đều đã không hoan nghênh anh, vậy anh đi, nếu sau này mọi người cần giúp đỡ thì có thể liên lạc với anh, anh vẫn là xem mọi người là người thân của mình, không cần đâu, sau này chúng ta chỉ là người xa lạ, không quen biết lẫn nhau." Tống An Kỳ không cho anh ta chút mặt mũi nào. Hàn Minh Nhân nhìn ba Tống và mẹ Tống, Trước đây luôn sắc mặt niềm nở đối với mình. Lúc này trong ánh mắt của bọn họ, nhìn anh ta chỉ có chán ghét và phẫn nộ. Mặc dù đây là do anh ta tự làm ra, nhưng mà trong lòng anh ta ít nhiều, cũng có chút không thoải mái. Cuối cùng, anh ta hung hăng nhìn thầm tử dục một cái rồi rời đi. Tống An Kỳ đỡ ba Tống tới sofa phòng khách ngồi. Sau đó lại cùng mẹ Tống đi vào trong bếp rót nước. Để lại ba Tống và thầm tử dục ở trong phòng khách. Ba Tống quay đầu nhìn anh, thở dài thườn thượt, tử dục. Thật xin lỗi để con nhìn thấy, cái chuyện khó coi như vậy. Thầm tự dục mỉm cười lắc lắc đầu. Không có gì đâu chú. Hai, bà tống thở dài một hơi, vô cùng tức giận nói. Hàn Minh Nhân chính là một con sói mắt trắng. Chú và dì không biết tốt với cậu ta là bao nhiêu rồi. Mà cậu ta lại vì tiền đồ của mình mà qua lại với thiên kim của tập đoàn Dương Thị. Đây chính là hãm hại chú và dì. Thật là chúng ta mù rồi. Nhưng mà, An Kỳ mới là người chịu tổn thương lớn nhất. Sau khi họ bị phía cảnh sát dẫn đi, không cần nghĩ cũng biết là An Kỳ đã chịu tổn thương lớn bao nhiêu. Họ làm ba làm mẹ, muốn an ủi cô cũng không được. Chỉ có thể ở trong trại giam mà lo lắng không thôi. Còn may, lúc đó còn có người ở bên cạnh cô. Nghĩ tới đây, ba tống cảm kích nói với thẩm tử dục. Tử dục, cảm ơn con đã cùng An Kỳ bước qua ngày tháng tối tăm nhất. Lúc thì xin lỗi, lúc thì cảm kích. thẩm tử dục bất ác dĩ phỉ cười. Chú, chú thật sự không cần khách sáo như vậy. Con và An Kỳ sau này sẽ kết hôn, chúng ta sẽ là người một nhà, cho nên là chú gì đừng xem con như là người ngoài. Sau khi trải qua chuyện của Hàn Minh Nhân vừa rồi, ba Tống xem như là lộ ra nụ cười. Ông vỗ đùi cười nói, con nói đúng, chúng ta là người một nhà thì không cần xa lạ như vậy. Thầm tự dục cười cười, không nói gì nữa. Hàn Minh Nhân làm loạn như vậy, mẹ Tống cũng không còn tâm trạng chuẩn bị cơm tối gì, thế là cả nhà đi ra ngoài ăn. Địa điểm do thầm tự dục chọn, nhà hàng Trung Hoa nhìn rất cao cấp. Thực ra, tùy tiện tìm một chỗ ăn là được rồi, không cần lãng phí như vậy. Mẹ Tống không tán thành, đến nơi cao cấp như vậy ăn cơm, cũng ngại để cho thẩm tử dục lãng phí. Thẩm tử dục hiểu ý của bà cười nói, Dì không cần tiết kiệm tiền đồ cho con đâu, gì là mẹ của anh Kỳ, tốn số tiền này con cảm thấy rất đáng. Lời này vừa nói ra, mẹ Tống càng thêm thích anh. Một chàng trai con rể hào phóng, mẹ vợ nào mà không thích cơ chứ, hơn nữa còn là chàng trai con rể biết quan tâm. Lúc mà gọi thức ăn Anh cẩn thận hỏi sở thích Và kén chọn của hai người ông bà rồi mới gọi Điểm này khiến cho ba mẹ Tống Rất hài lòng Ít nhất thì anh tôn trọng bọn họ Tống An Kỳ dịu dàng nhìn anh Mỉm cười thật tươi Sao vậy? Cô ít ra thì cũng dùng biểu cảm thế này nhìn mình Thẩm từ dục không nhịn được Mà có chút tò mò Thẩm thiếu gia Hôm nay anh biểu hiện cực kỳ tuyệt vời Không hổ là người đàn ông của em Tống An Kỳ mỉm cười nói Vậy sao? Thầm Tử Du khẽ nhướng mày, "Có phải lại yêu anh hơn rồi không?" Tống An Kỳ không có chút e ấp mà gật đầu, "Đúng vậy, càng thêm, càng thêm yêu anh rồi." Thẩm Tử Du khẽ cười ra tiếng, vươn tay xoa xoa đầu cô, khuôn mặt tuấn tú đầy yêu kiều. Thế hai người xem như là bên cạnh không có ai, ngọt ngào sắp tràn khắp cả căn phòng bao rồi. Mẹ Tống cười dùng ánh mắt ra hiệu với ba Tống, sau đó nhỏ giọng nói, "Xem ra lần này ánh mắt của An Kỳ của chúng ta thật tốt." So với Hàn Minh Nhân, thầm từ dục không biết tốt hơn là bao nhiêu lần, chính xác mà nói là hoàn toàn không thể so sánh. Ba tống đồng ý gật đầu, đúng vậy, hai chúng ta xem như là cũng có thể yên tâm rồi. Chuyện yên tâm lớn nhất của người làm cha chính là con gái có thể tìm thấy một người đàn ông yêu thương nó cả đời hạnh phúc, bây giờ xem ra đã là tìm thấy rồi. Hàn Minh Nhân vừa quay về nhà, Dương Thiên Thiên lập tức bước tới, ngẩng đầu lên chất vấn, anh đi đâu? có phải anh đi tìm tổng anh kỳ hay không? Hàn Mỹ Nhân ngước mắt, nhìn người phụ nữ tràn đầy tức giận ở trước mặt, khẽ nhíu mày, bất mãn phản kháng, "Thiên Thiên, em có thể đừng nghi thần nghi quỷ như vậy được không?" "Tôi nghi thần nghi quỷ." Dương Thiên Thiên tức giận, chỉ vào mũi của anh ta trực tiếp mắng, "Hàn Mỹ Nhân, anh có tâm tư gì thì đừng cho rằng tôi không biết. Anh nghĩ bây giờ nhà họ Dương thất thế, khinh thường tôi, khinh thường nhà họ Dương, liền muốn tìm tới cạnh tiện nhân đó?" Như vậy mới có thể thỏa mãn dã tâm tràn đầy của anh Hàn Minh Nhân vốn bị cả nhà Tống An Kỳ Làm cho đầy bụng quát ức Bây giờ lại nghe thấy Dương Thiên Thiên Chỉ trích vô lý như vậy Anh ta cũng nổi giận Hét lên với cô ta Đúng tôi khinh thường cô Khinh thường nhà họ Dương Vì các người đã không còn cách nào thỏa mãn dã tâm của tôi nữa Ban đầu tôi thật sự mù mắt Mới nhìn trúng người phụ nữ vô lý như cô Nói xong Anh ta dơ tay kéo cả vạt phẫn nộ lườm cô ta Sau đó lướt qua cô ta đi tới cầu thang. Dương Thiên Thiên sửng sốt. Cô ta không nghĩ tới anh ta lại hung dữ với mình. Hơn nữa còn hùng hồn. Nói ra suy nghĩ ở trong lòng. Thật sự là cô ta hoàn toàn không nghĩ tới. Thật lâu sau, cô ta mới phản ứng lại. Cắn môi, mặt rản ra hận ý. Cô ta tuyệt đối sẽ không để cho Hàn Minh Nhân sống yên ổn. Hàn Minh Nhân vừa mới lên lầu. Liền đi vào trong thư phòng. Sau đó toàn thân rũ rượi. Ngã trên sofa đơn. Dưa tay xoa xoa đầu xoa mũi. Tình huống hiện tại rất bất lợi đối với anh ta. Tập đoàn Dương Thị đã chính thức bị thẩm tử dục thu mua rồi. Nhà họ Dương bây giờ nhiều nhất chỉ là một cổ đông, gần như là không có quyền lực. Quyền lực trước đây anh ta muốn có đã rất khó đạt được. Giống như là anh ta vừa nói với Dương Thiên Thiên, nhà họ Dương đã không thể thỏa mãn giã tâm của anh ta rồi. Cho nên, anh ta mới quay lại với Tống An Kỳ. Như vậy chỉ cần Tống An Kỳ bằng lòng giúp anh ta anh ta sẽ có thể dễ dàng lấy được tập đoàn của nhà họ Dương thoát ra khỏi khống chế của thẩm tử dục. Nhưng mà với tình hình hôm nay, e rằng anh ta không thể mà quay lại với Tống An Kỳ nữa. Vốn còn nghĩ ba Tống, mẹ Tống, trước đây đối xử với mình tốt như vậy, chỉ cần mình thật lòng xin lỗi, họ hẳn sẽ là tha thứ cho mình, không nghĩ tới thái độ của họ lại kiên quyết, chính là không tha thứ cho anh. Thật sự là đúng với câu nói đó, biết vậy chẳng làm. Nếu anh ta không phản bội An Kỳ, vậy bây giờ anh ta... Không đúng, nếu không có anh ta phản bội An Kỳ, An Kỳ sao lại gặp được Thẩm Tử Dục thì sẽ không có chuyện tập đoàn Dương Thị bị thu mua, anh ta chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi của tập đoàn Dương Thị. Như vậy, dã tâm của anh ta càng khó mà thành hiện thực. Bây giờ anh ta chỉ cần nghĩ cách khác, xem làm sao mới có thể khiến cho Tống An Kỳ tha thứ cho mình. Chính vào lúc Hàn Minh Nhân nhắm mắt, chìm vào suy nghĩ của mình, anh ta không thể phát hiện là Dương Thiên Thiên cũng đã vào trong thư phòng. Dương Thiên Thiên bưng xô nước rón rén chậm rãi lại gần anh ta, sau đó cánh tay cử động, cả xô nước đều hất lên người của anh ta. A, Hàn Minh Nhân nhảy bật dậy, anh ta cúi đầu nhìn quần áo ướt đẫm ở trên người mình, sau đó ngẩng đầu, phẫn nộ trừng ánh mắt với Dương Thiên Thiên đang đắc ý. Dương Thiên Thiên, cô điên rồi sao? Dương Thiên Thiên mỉm cười, <cười> đúng vậy, vì anh ép điên rồi đấy. Cô Hàn Minh Nhân giơ tay lên, đột nhiên, tay anh ta khựng lại, vì cô ta nhìn chằm chằm anh ta. Mặt tràn đầy hận ý lạnh lẽo Tay bất giác run rẩy. Anh ta thoáng chốc bình tĩnh lại Nhớ tới lời mình nói với cô ta Còn xém chút nữa đánh cô ta Anh ta ảo não vò đầu Sau đó hít sâu một hơi Anh nái nhìn cô ta Thiên thiên xin lỗi là anh không đúng Anh không nên đối xử với em như vậy Anh ta nhận sai Không khiến cho Dương thiên thiên cảm thấy dễ chịu hơn Cô ta cười lại Hừ, Đừng vậy anh không phải khinh thường tôi sao Sao lại còn xin lỗi tôi chứ Giọng điệu của cô tràn đầy trào phúng, sắc mặt của Hàn Minh Nhân lúc xanh lúc trắng, rất xấu hổ. Anh ta vươn tay muốn nắm lấy tay cô ta, lại bị cô ta tránh đi, tay chỉ có thể cứng ngắc ở trong không trung. Thiên Thiên, em đừng có tức giận, được không? Anh ta khẩn cầu. Dương Thiên Thiên cười, tôi không tức giận, sao tôi dám tức giận anh chứ? Nếu tôi tức giận, anh sẽ là đánh tôi. Giọng nói lén đạm của cô ta khiến trong lòng Hàn Minh Nhân không thoải mái anh ta mí môi sau đó bất đắc dĩ nói em cũng hất nước lên người anh rồi sao có thể mà không tức giận chứ dương thiên thiên quay đầu đi cắn môi không lên tiếng hàn minh nhân bước tới thấp giọng dỗ dành thiên thiên đừng giận nữa nếu không sẽ là không tốt cho con anh còn nhớ đến con à tôi cho rằng anh quên rồi chứ dương thiên thiên không vui lườm anh ta hàn minh nhân lập tức cười uh, không có anh không có quên sao anh có thể quên được chứ thiên thiên ngoan của anh Nghe thấy giọng nói ấm áp của anh ta Dương thiên thiên thoáng chốc mềm lòng Nhưng vẫn là không muốn tha thứ cho anh ta Quá nhanh như vậy Thế là bĩu môi Tôi nào phải thiên thiên ngoan của anh Anh cũng khinh thường tôi Khinh thường nhà họ Dương Cũng muốn quay về cạnh tiện nhân đó rồi Anh không có khinh thường em Chỉ là lời nói lúc tức giận Nói theo lời của em thôi Hơn nữa mà anh cũng không muốn quay về bên Tống An Kỳ Anh chỉ là muốn cố gắng Vì tương lai của chúng ta và con thôi Ồ vậy sao Dương Thiên Thiên bĩu môi, quay đầu, híp mắt nhìn anh ta. Vậy anh Thành thực khai báo, có phải là anh đi gặp Tống An Kỳ không? Hàn Minh Nhân im lặng. Anh thật sự đi gặp cô ta. Cảm xúc không dễ dàng gì mới thả lòng của Dương Thiên Thiên. Lập tức lại dâng trào. Hàn Minh Nhân vội an ủi. Đúng, anh gặp cô ta. Nhưng anh là đi gặp ba mẹ cô ta. Ba mẹ cô ta? Dương Thiên Thiên nhíu mày. Anh đi gặp họ làm cái gì? Xin lỗi. Xin lỗi. Dương Thiên Thiên cho rằng mình nghe lầm. Không dám tin nhìn anh ta Hàn Minh Nhân Có phải là anh điên rồi hay không Anh đi xin lỗi gì họ chứ Sau đó cô ta phản ứng lại Con ngươi lập tức mở to Hàn Minh Nhân Anh thật sự muốn quay về bên cạnh Tống An Kỳ Muốn có được sự tha thứ của ba mẹ tiện nhân đó Sau đó thuận thể để mà quay về với tiện nhân đó hay sao <cười> Thật sự là có lòng nha Hàn Minh Nhân bất lực Thiên Thiên Em có thể đừng tự nghĩ nhiều như vậy có được không Vậy anh nói đi Tốt nhất là anh ta có thể cho mình một câu giải thích hài lòng Nếu không anh ta không xong với cô ta đâu Anh... anh chỉ là đi xin lỗi Dù sao họ cũng đối xử tốt với anh như vậy Anh tổn thương họ Phải xin lỗi Còn nữa Anh cũng biết tập đoàn bây giờ đã là bị thu mua mất rồi Ba em bây giờ chỉ là một cổ đông Gần như là không còn có quyền lực gì nữa Cho nên là anh muốn đoạt lại quyền quản lý tập đoàn thay ba em Anh ta vừa nói ra câu này Dương Thiên Thiên đã hiểu rõ hết Anh muốn tiếp cận người nhà họ Tống, tiếp cận Tống An Kỳ, tốt nhất là khiến cho cô ta quay lại một lần nữa về bên cạnh anh, như vậy cô ta có thể âm thầm giúp anh phải không? Thông minh, Hàn Mỹ Nhân thân thiết nhéo mũi cô ta, cho nên anh giải thích như vậy, em rất hài lòng chứ? Không hài lòng, điểm xuất phát của anh ta tốt, nhưng mà nếu như để tiện nhân đó quay về cạnh anh ta lần nữa, cô ta thế nào cũng không thể mà tiếp nhận được. Hàn Mỹ Nhân hiểu điều cô ta không thể tiếp nhận là gì. Bèn khẽ dỗ rảnh, không sao Anh chỉ là lợi dụng cô mà thôi Người anh yêu là em Dương Thiên Thiên quay đầu chăm chú nhìn anh ta ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nói Được, em tin anh Bất kể là thế nào, cô ta cũng không thể Mà để cho tiện nhân tống an kỳ đó Đắc ý quá lâu Thứ thuộc về cô ta, thứ thuộc về nhà họ Dương Cô ta sẽ là đoạt lại hết Đường học sở và hình sơn nói chuyện tới chiều Lúc về tới nhà đã là hơn 7 giờ tối rồi điều khiến cô ngoại ý muốn là Triều Dương đã về, Thanh Chiêu cũng tới. Chị dâu, chị về rồi. Lục Thanh Chiêu quay đầu nhìn cô, cô cười cười, sau đó đi tới, tùy tiện vứt túi lên sofa, đặt cái mông ngồi xuống cạnh Lục Triều Dương, mỉm cười nhìn Lục Thanh Chiêu trêu chọc. Tiểu Tiểu tối nay không cùng cậu à? Đúng vậy, cho nên em liền tới cùng với hai người. Lục Thanh Chiêu nói rất đứng đắn. Bớt đê, Đường Ngọc Sở phát tay, ngả ra sau, dựa vào ghế sofa không có chút khách sáo mà vạch trần mục đích của anh ta tới đây cậu chính là tới anh kẻ vẫn là chị dâu hiểu em Lục Thanh Chiêu bất đắc dĩ cười cười đừng học sở cười cười sau đó nghiêng đầu nhìn Lục Triều Dương ở bên cạnh Triều Dương hôm nay sao anh về sớm vậy anh không phải là nói gần đây công việc khá bận có thể sẽ về trễ hay sao Lục Triều Dương khẽ nhướng mày khóe môi nhếch lên như có như không anh còn cho rằng em không nhìn thấy anh chứ đừng học sở sửng sốt lập tức phản ứng lại Anh là đang oán hận mình Không nói chuyện với anh trước nhất Cô không nhìn được mà phì cười Sao em có thể là không nhìn thấy anh chứ Lão đại, anh đang ghen với cả em sao Lục Thanh Chiêu cười hề hề hỏi Ánh mắt như là dao chiếu tới Nụ cười trên mặt của anh ta cứng ngắc Vội ngượng ngùng sờ mũi Đứng dậy, em đi xem thiếm ngô Làm cơm xong chưa Sau đó chuẩn mắt Thấy vậy, đường học sở không nhìn được mà cười ra tiếng Chiều dương, anh xem anh kìa Doãn Thanh Chiêu sợ chạy mất rồi Không sợ mà chạy đi, để cho cậu ta làm bóng đèn hay sao? Lục triều dương vươn tay, vén mái tóc bên má cô ra sau tai ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Anh muốn ở riêng cùng em. Đường Ngọc Sở mím môi cười, con người xinh đẹp tràn đầy tia sáng nhàn nhạt, nhạt, tỏa ra ánh sáng lung linh rất xinh đẹp. Hôm nay đi đâu? Sao trễ như vậy mới về? Anh hỏi. Cùng với đội trưởng hình đi tới bệnh viện, sau đó lại cùng anh ta dò xét vụ án cả chiều. Cho nên là mới về trễ. Anh gật đầu lại hỏi. Vậy tình hình thế nào? Đường Ngọc Sở biếu môi, Triệu uyên Nhan vẫn là chưa chịu thừa nhận mình đẩy bác Triệu xuống lầu, kiên quyết là tự bác Triệu ngã. Lục Triệu Dương nhíu mày. Nếu bà ta không thừa nhận, lại không có bằng chứng hữu hiệu chứng minh bà ta đẩy xuống. Vậy thì cho dù bác Triệu có nói là bà ta đẩy, thì cũng không có cách nào mà định tội bà ta. Cho nên, em rất đau đầu. Đường Ngọc Sở dẫu môi, tựa đầu lên vai anh, khẽ hỏi. Triệu Dương, anh nói xem nên làm như thế nào? nếu không thể khiến cho triệu uyển nhan chịu trừng phạt thích đáng, cô nghĩ cô cũng sẽ không an lòng. lục triều dương nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu cô. ngọc sở đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện gì cũng sẽ có cách. anh muốn giúp em sao? đường ngọc sở nghiêng đầu xem anh, đôi mắt lóe lên sự chờ mong. lục triều dương hơi nhíu mày trả lời rất rõ ràng, nhưng anh vẫn cố ý thừa nước đục thả câu. em đoán xem? đường ngọc sở cười cười. Em không đoán. Cô biết anh nhất định sẽ giúp mình cho nên là không có cần phải đoán. Lục triều Dương sờ sờ đầu cô, chờ tin tức tốt của anh. Ừ, cô ngoan ngoãn gật đầu. Anh cả, chị dâu, ăn cơm thôi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Đường Ngọc Sở lập tức ngồi thẳng người, nhìn qua bên kia. Cô thấy Lục Thanh Chiêu nhô đầu ra từ trong phòng ăn nhìn về phía bên này. Chúng ta đi thôi. Đường Ngọc Sở cất giọng đáp, sau đó kéo Lục triều Dương đứng lên đi tới phòng ăn. Anh cả, Ông già nói em về nhà một chuyến Lúc mà ăn cơm được một nửa Thì Lục Thanh Chiêu đột nhiên nói như vậy Tay của Đường Ngọc Sở Đang gắp đồ ăn Thì dừng lại ngước mắt lên Kinh ngạc nhìn về phía anh ta Không thể nào nhà họ Lục thật sự làm muốn bắt đầu xuống tay với Lục Thanh Chiêu sao Cậu nói với ông ta Cậu sẽ là không trở về Lục Triều Dương vẫn là bình tĩnh Cũng không hề bất ngờ Anh hiểu rõ ba mình Nếu lời nói nói ra Thì sớm hay muộn cũng sẽ có hành động Nhưng ông ta quên sau lưng Thanh Chiêu còn có những người anh cả này không phải là quả hồng mềm để mặc cho ông ta nắn bóp. Em đã nói với ông ta như thế nào? Lục Thanh Chiêu nhíu mày, sau đó mở miệng hỏi Anh cả, lúc trước anh và chị dâu trở về có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Nếu không thì sao ông già tự nhiên? Lại muốn em quay về chứ? Đừng Ngọc Sở và Lục Triều Dương nhìn nhau miếm môi. Lần đó sau khi mà quay về từ nhà họ Lục thì cô và Triều Dương không có nói tình hình cụ thể Cho mấy người Thanh Chiêu và Tiêu Tiêu biết, chỉ nói qua loa ông ta là không đồng ý bọn họ kết hôn. Cô và Triều Dương không muốn cho Lục Thanh Chiêu và Tiêu Tiêu gặp phiền phức không cần thiết, cố gắng bảo vệ bọn họ. Nhưng mà hiện tại Thanh Chiêu hỏi, làm cho cô cũng không biết nên nói cái gì. Hả? Sao hai người lại không nói lời nào? Lục Thanh Chiêu nghi ngờ, nhìn bọn họ. Đường ngọc sở lại hạ lông mày xuống, sau đó gắp một con tôm đặt vào trong chén của anh ta, cười nói. Anh thích ăn tôm nhất anh nhờ một chút đi. Lục Thanh Chiêu nhìn cô cười. Sau đó cúi đầu nhìn con tô ở trong chén như là suy nghĩ cái gì đó. Anh ta mới ngẩng đầu nhìn bọn họ, giọng điệu chắc chắn nói. Hai người giấu em chuyện gì đó. Đường học sở bất đắc dĩ quay đầu nhìn Lục Triều Dương. Anh thong thả đặt đũa trong tay xuống, ngước mắt nhìn về phía Lục Thanh Chiêu. Cậu cảm thấy bọn tôi giấu cậu chuyện gì? Lục Thanh Chiêu nhíu mày. Lúc hai người quay về, ngoại trừ ông già không chấp nhận hai người kết hôn thì còn có nói gì đó. Ví dụ như là uy hiếp hai người nói Quả nhiên là người nhỏ Lục Hiểu rõ ba mình như vậy đường ngọc sở nhướng mày Nghĩ thầm cũng không cần giấu Thanh Chiêu Nói ra thì anh ta cũng có sự chuẩn bị Vì thế cô nói Thanh Chiêu, cậu nói không sai Ba cậu thật sự đã uy hiếp triệu Dương Nhưng ông ta dùng cậu để mà uy hiếp triệu Dương Em, Lục Thanh Chiêu kinh ngạc nhớ mày Vì sao? Bởi vì em là em trai của triệu Dương Lục Thanh Chiêu khó tin cười nhạo Em là em trai của anh cả Chứ không phải là con của anh ấy đâu, ông ta lại dùng em để mà uy hiếp một đứa con trai khác, đúng là người ba tốt. Đường Ngọc Sở nghe anh ta trảo phúng thì nhếch môi, ông ta muốn khống chế cậu, sau đó dùng cậu để mà khống chế Triều Dương. Tôi cũng là lần đầu tiên thấy người ba như thế. Ba cô còn không bằng ông ta đâu, ông ta đang nằm mơ rồi. Lục Thanh Chiêu cảm thấy trong lòng đầy lửa giận, hắn không thể quay về nhà nhà họ Lục để mà cắt đứt quan hệ ba con với ông già. Nếu không phải vì mẹ thì anh ta thật sự rất muốn cắt đứt quan hệ ba con với ông ta, tránh cho mình lại gây rắc rối gì cho anh cả. Anh cả, hiện tại làm sao bây giờ? Lục Thanh Chiêu hỏi, lặng lẽ theo dõi biến đổi. Lục triều Dương vẫn là nhẹ nhàng như mây gió, dường như là bọn họ cũng đang nói chuyện, không có liên quan đến anh vậy. Không phải là anh nhẹ nhàng như mây gió mà chuẩn bị xong tâm lý đối phó. Tới đâu thì hai thứ đó vậy? Lục Thanh Chiêu miếm môi, sau đó dựa lưng vào ghế hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Thiêm Ngô đã chuẩn bị cực khổ bàn cơm trước mặt, nhưng mà nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị, không còn tâm trạng ăn cơm. Không khí trở nên quá chút nặng nề. Đường Ngọc Sở nhìn Lục Thanh chiêu, lại nhìn sang Lục Triều Dương. Một người tức giận, một người bình tĩnh, hai người phản ứng hoàn toàn khác nhau. Cô không nhìn được mà cười cười. Được rồi, đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Nên là ăn cơm thì cứ ăn cơm, nếu không thì sao? Có sức lực đối mặt với tất cả mọi chuyện sắp xảy ra chứ? Lục Thanh Chiêu nghe vậy thì lập tức ngồi thẳng người, cầm đũa lên trên bàn, "Chị dâu, chị nói không sai, chúng ta phải ăn no thì mới có thể đối phó với ông già được." Anh ta nói xong thì cầm chén ăn cơm ngấu nghiến, giống như là đói bụng mấy ngày rồi. Đường Ngọc Sở thấy vậy thì bật cười lắc đầu, "Cảm xúc của anh ta tới nhanh thì đi cũng nhanh." Cô quay đầu nhìn Lục Triều Dương, vẫn là không động đũa. đôi lông mày khẽ nhếch lên, cô nhìn sườn mặt lạnh lùng của anh ta, sau đó gắp đồ ăn đặt vào trong chén, nhẹ giọng nói, "Anh ăn nhiều một chút." Gần đây anh rất gầy. Lục Diều Dương quay đầu nhìn cô, khóe môi như có như không cong lên. "Cảm ơn bà xã đã là quan tâm anh. Không cần khách sáo như vậy." Đinh Ngọc Sở tức giận liếc anh một cái, sau đó thúc giục anh nhanh chóng ăn cơm, nếu không thì đồ ăn sẽ nguội mất. Ánh đèn màu cam chiếu xuống, căn phòng tạo nên bầu không khí ấm áp. Bọn họ yên lặng ăn cơm, không ai nói chuyện, nhưng mà trong lòng bọn họ biết rõ, sắp tới phải đánh một trận ác liệt, không biết là mấy chuyện gì xảy ra làm cho trong lòng bọn họ có chút lo lắng. Thẩm Tử Dục đưa Tống An Kỳ và ba mẹ cô về nhà xong thì trở về nhà họ Thẩm. Anh ta đi tới lầu 2, đúng lúc Hứa Tâm Tĩnh đi ra khỏi phòng ông cụ Thẩm, anh ta dừng bước, hai tay đút túi quần, im lặng nhìn cô ta. Hứa Tâm Tĩnh nói chuyện với ông cụ Thẩm rất lâu, đến khi mà ông cụ mệt mỏi ngủ thiếp đi thì cô ta mới rời khỏi phòng. Không ngờ cô ta vừa ra ngoài thì đúng lúc gặp Thẩm Tử Dục vừa về nhà. Cô ta sững sốt, sau đó cười tươi dịu dàng nói: Anh ba, anh đã về rồi. thẩm tử dục cười cười. Ừ, anh về rồi. Sau đó anh ta đi về phía cô ta, dừng bước chân ở trước mặt cô ta, nhìn phòng của ông cụ thẩm mở miệng hỏi. Ông nội ngủ rồi sao? Hứa tâm tính ở một tiếng. Ông cũng vừa mới ngủ thôi. Anh muốn đi vào xem ông một chút. Cô ta cho rằng là anh ta muốn đi vào xem ông cụ thẩm nên đã đứng qua một bên. Ông ngủ rồi thì thôi. thẩm tử dục nói. Sau đó ánh mắt dừng ở trên người hứa tâm tính. Tâm tính. Em có thời gian không? Chúng ta tâm sự có được không? Hả? Hứa tâm tính kinh ngạc mở to mắt. Cô ta có nghe lầm không đấy? Anh ta là muốn tâm sự với mình sao? Buổi tối ở thành phố Bắc Ninh. Lại là một đầu mùa đông nên là hơi lạnh. Hứa tâm tính đi theo thẩm tử dục đến sân thượng lầu 3. Cô ta mặc ít đồ. Trong nhà ấm áp đi ra ngoài lạnh lẽo. Nhiệt độ thay đổi làm cho cô ta hắt hơi một cái. Thẩm tử dục nghe vậy thì quay đầu. Lại nhìn thấy cô ta co rúm người lại. Nhìn có vẻ rất lạnh. Anh ta lại thấy cô ta mặc ít đồ, nên không nói hai lời, là cởi áo khoác ngoài ra, đi tới khoác lên người cô ta. Anh ta bỗng dịu dàng, làm cho hứa tâm tính vừa mừng vừa lo, đôi mắt lấp lánh nhìn anh ta, trong mắt nổi lên một tầng nước. Cô ta cảm động, thầm tử dục thấy vậy thì sợ cô ta hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Anh sợ em cảm lạnh, ông đội lại lo lắng cho em. Lời này giống như một chậu nước lạnh rội vào lòng cô ta, rất lạnh, rất đau, cô ta miễn cưỡng cong môi, thật sao? Thì ra không phải là anh ta dịu dàng với mình Cũng không phải là quan tâm tới mình Bởi vì sợ ông nội thầm Lo lắng nên mới làm như vậy Không bằng cứ để cho cô ta chịu lạnh đến vui vẻ Tuy rằng cô ta nghĩ như vậy Nhưng mà hai tay vẫn là nắm chặt Chiếc áo khoác của anh ta Trên đó còn có nhiệt độ và hương vị mát lạnh Của anh ta Giống như là anh ta đang ôm cô ta vậy Sao cô ta chịu cởi áo khoác này ra chứ Không phải dịu dàng Cũng không phải quan tâm thì đã sao Cô ta không quan tâm điều đó Thầm tử dục đi tới, hai tay chống lên lan can, ngửa đầu nhìn bầu trời đen như mực. Vào mùa đông, ngôi sao cũng lạnh, đến trốn đi hết rồi. Anh ta miếm môi, ánh mắt sâu thẳm, hứa tâm tĩnh chậm rãi đi đến bên cạnh anh ta, ánh mắt nhìn về phía trước. Biệt thự nhà họ Thẩm nằm ở giữa sườn núi, từ chỗ này nhìn ra xa thì có thể thấy ánh đèn lấp lánh trong thành phố phồn hoa, có thể tưởng tượng được hiện tại trong thành phố náo nhiệt đến thế nào. Sự yên lặng lan ra khắp xung quanh. Ngoại trừ tiếng gió bên tai thì không còn có gì cả. Một lúc sau hứa tâm tính mới mở miệng, phá vỡ sự yên lặng. Anh ba, anh muốn nói gì? Thẩm từ dục im lặng một lát mới chậm rãi mở miệng. Hôm nay em nói những lời đó là thật lòng sao? Thì ra là anh ta muốn hỏi chuyện này. Đáy lòng của hứa tâm tính có chút mất mát. Cô ta trở về nhiều ngày như vậy. Đây là lần đầu tiên anh ta muốn tâm sự với mình. Lại không nghĩ rằng vẫn là không thoát khỏi hôn ước của bọn họ. Cô ta hít một hơi thật sâu. Đương nhiên là thật lòng. Vậy thái độ của ông nội như thế nào? Hôm nay trước khi anh ta rời đi, cô ta nói mình sẽ là khuyên ông nội. Hiện tại anh ta muốn biết kết quả như thế nào. Ông nội vẫn là phản đối hay là đồng ý? Anh ba, anh không hiểu tính cách của ông nội hay sao? Anh cảm thấy ông ấy sẽ là có thái độ gì? Hứa tâm tính nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn sườn mặt của anh ta. Thầm tự dục quay đầu liếc cô ta một cái. Ông ấy vẫn là không đồng ý đúng không? Hứa tâm tính Hứa tâm tính cười khẽ. <cười> Ông nội cảm thấy nếu hủy hôn ước của chúng ta thì sẽ là có lỗi với ông nội của em. Ờ, ông nói sau khi mà chết thì ông ấy không có mặt mũi mà đi gặp ông nội của em nữa. Thầm tử dục nhíu mày, Ông nội đúng là cố chấp. Hứa tâm tĩnh nhìn anh ta một cái. Hai tay đặt lên lan can ở phía trước. Cô ta nhẹ nhàng nói. Anh ba, anh còn nhớ lần trước chúng ta gặp nhau không? Khi đó ba mẹ em vừa mất. Em lập tức mất đi hai người thân nhất. Cho dù là em còn nhỏ tuổi nhưng mà cũng biết sau này Mình là trẻ mồ côi, không có ba, không có mẹ yêu thương. Lúc em cho rằng trời sắp sập xuống thì ông nội Thẩm lại xuất hiện. Ông ấy đưa em về nhà họ Thẩm. Em thấy một nam sinh cao gầy. Cô ta nói đến đây thì dừng lại, quay đầu nhìn Thẩm từ dục. Trong mắt không hề che giấu sự say đắm. Anh ấy đã cười với em, cười rất dịu dàng. Anh ấy nói chào mừng em gái. Em có thể gọi anh là anh ba. Sau đó anh ấy bảo vệ em. Từ lúc đó anh ấy đã là tiến vào trong trái tim em. Nhiều năm như vậy rồi, em vẫn là luôn cất giấu ở trong lòng. Em yêu anh ấy, em thật sự rất rất, rất yêu anh ấy. Cô ta bỗng nhiên tỏ tình, khiến cho thẩm tử dục khiếp sợ không thôi. Anh ta quay đầu, đối diện với ánh mắt đầy tình cảm của cô ta, thì lập tức không tự nhiên mà vội vàng xoay đầu đi. Anh không thể phát hiện hành động của mình, làm cho cô ta hiện lên sự tổn thương trong đáy mắt. Cô ta cười chua xót Đáng tiếc anh ấy lại không có yêu em, anh ấy lại yêu người khác. Cô ta vừa nói xong thì không khí lại rơi vào im lặng. Ờ, anh xin lỗi, tâm tính. Một lúc sau, thẩm tử dục mở miệng nói, trong giọng nói tràn ngập sự ái náy. Anh xin lỗi ư, cô ta không cần một câu xin lỗi của anh ta, mà là anh ta có thể yêu cầu mình. Hứa tâm tính hít một hơi thật sâu, vẻ mặt giả vờ không hề quan tâm nói. Anh ba, anh không cần xin lỗi, em tự mình đơn phương, anh không có lỗi gì. Cô ta cười cười nói tiếp. Anh ba, anh không cần cảm thấy gánh nặng, Nếu hiện tại em có thể nói ra chứng tỏ của em thì đã là buông xuống rồi. Em sẽ giúp anh khuyên nhủ ông nội thẩm đến khi mà ông ý đồng ý yêu cầu mới thôi. thẩm tử dục nhìn cô ta ra vẻ kiên cường còn thật lòng muốn giúp anh ta. Trái tim không khỏi mà mềm nhũn đưa tay sờ đầu cô ta. Giọng điệu nhẹ nhàng nói Cảm ơn em, tâm tính. Nếu em có cần gì thì anh có thể là giúp em thực hiện trong phạm vi của chính mình. Em muốn anh cưới em, yêu em hứa tâm tính nói thầm ở trong lòng Nhưng mà yêu cầu này không nằm trong phạm vi của anh ta Vì thế cô ta im lặng một lát Sau đó mới nói Vậy anh dành thời gian mời em đi ăn cơm đi à, Chỉ đơn giản như vậy từ dục kinh ngạc mà nhướng mày Hứa tâm tính mỉm cười Vậy anh thường xuyên mời em ăn cơm đi Chỉ có hai chúng ta thôi Được không không có mang theo người khác nhé Thầm tử dục không chút do dự Mà gật đầu đồng ý với cô ta Được em quyết định là được rồi Hứa tâm tính cười càng sâu Chỉ cần anh ta đồng ý là tốt rồi Sau này bọn họ có thể đơn độc ở chung với nhau. Anh ta sẽ là chậm rãi phát hiện cô ta tốt đến thế nào. Anh ba, nếu anh không yêu em, thì em cũng không yêu anh. Cho nên là anh không thể hạnh phúc một mình, cũng phải giới thiệu bạn trai cho em đấy nhé. Hứa tâm tính nghiêng đầu, nghịch ngợm nhớng mày. Không thành vấn đề. Thầm tử dục sảng khoái đồng ý. Vậy em muốn điều kiện gì? Uhm, hứa tâm tính nghiêm túc suy nghĩ, sau đó cười nói. Uhm, yêu tú một chút nè như kiểu giống anh ba ý. Ưu tú giống như anh, thẩm tử dục hơi kinh ngạc mà nhướng mày, sau đó dùng giọng điệu tiếc nuối nói, vậy thì anh không có, ai bảo anh ưu tú như thế chứ. Hứa Tâm Tính cười lên tiếng, "Ừm, anh ba, anh vẫn là tự luyến giống như trước đây, không có cách nào khác, người ưu tú như vậy mà không tự luyến thì sẽ là uổng công hai chữ ưu tú." Hứa Tâm Tính nghe anh ta nói thì đương nhiên cười càng vui vẻ. Bức tường ngăn cách giữa hai người bỗng biến mất giống như quay về lúc còn nhỏ, anh ta vẫn là anh ba yêu thương của cô ta, cô ta vẫn là cô em gái yêu thầm anh ta. Đường Ngọc Sở và bác Triệu chính thức kiện Triệu Uyển Nhan lên tòa án với tội danh bao gồm có ý định giết người, giết người chưa thành và làm giả giấy tờ, nếu tội danh thành lập thì Triệu Uyển Nhan phải ngồi tù ít nhất là 10 năm. Chuyện ông thờ của Đường Tùng bị cắt đã có video giám sát làm chứng, cho dù là Triệu Uyển Nhan thể thốt phủ nhận, người trong video không phải là mình. Nhưng mà sau khi phân tích kỹ thuật thì xác thực người kia chính là Triệu Uyển Nhan. Còn có chuyện bà ta làm giả giấy tờ, chuyển nhượng cổ phần sau khi mà phân tích chữ viết, mặc dù là bắt chiếc rất giống nhưng không phải là do Đường Tùng tự mình ký tên. Hai bản án này đã là xác định tội danh của Triệu Uyển Nhan. Nhưng bà ta lấy lý do không khỏe, tìm người bảo lãnh chờ xét xử, hai bản án này cũng tạm thời gác lại. Lần này bởi vì bản án của bác Triệu nên là hai bản án kia cũng bắt đầu thẩm tra xử lý. Giữa yêu cầu của đường Ngọc Sở, thì tòa án yêu cầu Triệu Uyển Nhan kiểm tra sức khỏe một lần nữa để mà xác định có bệnh nặng hay không. Để tránh có người làm giả kết quả kiểm tra, tòa án đã phái người đến bệnh viện giám sát toàn bộ quá trình, không cho phép có người làm giả bao che. Ngọc Lam, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ở cửa phòng siêu âm, Triệu Uyển Nhan nắm chặt tay của Ngọc Lam, hoàng hốt luống cuống, nhìn người ở bên tòa án, đã phái tới đứng ở bên cạnh. Xem ra người bên tòa án sẽ là giám sát rất căng, từ lúc kiểm tra đến khi kết quả cũng không có rời. Còn có một người nhìn bác sĩ kiểm tra nên bọn họ không thể nào làm giả được kết quả. Cô Ngọc Lam nhíu mày lại, cô ta cũng không biết phải làm gì. Đường Ngọc Sở đã xin tòa án làm kiểm tra một lần nữa. Cô ta vốn dĩ đã kiểm tra thì kiểm tra, cô ta đã mua chuộc được bác sĩ. Nhưng mà không nghĩ tới tòa án sẽ là phái người giám sát. Điều này đã chặt đứt đường lui của bọn họ. Nếu kết quả kiểm tra của mẹ cô ta là khỏe mạnh, vậy thì có nghĩa là bọn họ đang nói dối. Tòa án sẽ là chấp nhận lời khai của đường Ngọc Sở, cứ như vậy sẽ là càng có bất lợi cho cô ta. Không được, cô ta cần phải nghĩ cách. Cô Ngọc Lam cắn môi, sau đó nhỏ giọng nói bên tai Triệu Uyển Nhan. Mẹ, ra nữa mẹ giả bệnh, cứ cố gắng mà thể hiện đau đớn càng nhiều càng tốt, sau đó con sẽ là gọi bác sĩ tới. Làm như vậy có được không con? Triệu Uyển Nhan không có yên tâm nhìn cô ta. Cố Ngọc Lam gật đầu. Được mà mẹ cứ làm theo lời con nói. Triệu Uyển Nhan nhíu mày. Hiện tại tình hình cũng không có cho phép bà ta nghĩ nhiều, cũng chỉ có thể làm theo lời con gái nói. Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau không có bao lâu. Triệu Uyển Nhan đột nhiên che ngực. Rên rỉ nói: Ôi trời ơi, mẹ mẹ sao vậy? Cố Ngọc Lam hoảng sợ. Ngực mẹ đau. Triệu Uyển Nhan không ngừng ôm ngực, vẻ mặt nhăn nhó, nhìn có vẻ rất đau đớn. Bác sĩ, bác sĩ. Cố Ngọc Lam ôm vai Triệu Yển Nhan, vẻ mặt nôn nóng kêu lớn. Bác sĩ nghe tin chạy tới, thì thấy vẻ mặt của Triệu Yển Nhan đau đớn thì lập tức gọi những người khác đưa Triệu Yển Nhan vào trong phòng cấp cứu. Người của tòa án im lặng nhìn mọi chuyện xảy ra, sau đó lấy điện thoại thông báo cho Hình Sơn và Đường Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở và Hình Sơn chạy tới bệnh viện thì Triệu Yển Nhan đã rời khỏi phòng cấp cứu, quay về phòng bệnh. Bà ta coi chừng là cái đồ ngốc sao, cũng không có dùng thủ đoạn này. Ở trước phòng bệnh, vẻ mặt của Hình Sơn khinh thường Nói với Đường Ngọc Sở Đường Ngọc Sở nhún vai Có thể, dù sao thì hiện tại Chúng ta cũng tùy cơ ứng biến Bà ta càng muốn nghĩ cách trốn tội Thì chúng ta lại càng không thể để cho bà ta làm được Hình Sơn gật đầu Tôi biết rồi Anh ta nói xong thì hai người đi vào trong phòng bệnh Đường Ngọc Sở đi vào trong phòng bệnh Cố Ngọc Lam nhìn thấy cô Thì lập tức chạy tới Cô còn chưa có kịp phản ứng Thì phòng bệnh đã vang lên tiếng chát Sau đó cô Ngọc Lam tức giận, không nhịn được mà giống lên. Đường Ngọc Sở, nếu mẹ tôi có chuyện gì thì tôi nhất định sẽ là không bỏ qua cho cô. Đường Ngọc Sở che khuôn mặt đau rát, đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, có vị máu tươi. Cô Ngọc Lam đã dùng hết sức vào cái tát, lỗ tai của cô ong ong, gương mặt đau đến tê dại. Đường Ngọc Sở cắn môi, đáy mắt lóe lên sự tàn nhẫn, trừng mắt nhìn cô Ngọc Lam, khóe môi cười lạnh. Cô Ngọc Lam, cô dám đánh tôi. Cô Ngọc Lam hừ lại một tiếng. Tôi đánh cô thì sao? Tôi đánh người không có lương tâm như cô, còn ngại dơ tay của mình nữa kìa. Cô không có lương tâm? <cười> Đây đúng là chuyện được cười. Đời Ngọc Sở không nhịn được mà cười lớn. Nhân lúc cô không chú ý, thì cô ta tát vào mặt cô. Cô hơi nhíu mày, sau đó ngừng cười. vẻ mặt cô nhìn cố Ngọc Lam đầy mỉa mai. cố Ngọc Lam, cô đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Ai không có lương tâm thì trong lòng cô biết rõ nhất. Hai người không hề yếu thế rằng co, Không khí lại đông cứng Được rồi Chúng ta đến đây không phải để xem cô khóc om sòm Hình Sơn đi tới Lạnh lùng nhìn cô Ngọc Lam Sau đó ánh mắt lo lắng dừng ở trên gò má của đường Ngọc Sở Nhìn thấy có vẻ đã sưng lên Thì không khỏi mà nhíu mày. Cô Đường Tôi nghĩ cô là đi kiểm tra thương tích đi Sau đó cô có thể kiện cô ta cái tội cố ý đánh người Đường Ngọc Sở hơi nhíu mày. Cảm ơn đội trưởng Hình đã nhắc nhở Nếu không thì tôi đã là quên mất Làm như vậy mất rồi Nhưng cô thích ăn miếng trả miếng, nếu đối phương không nói đạo lý, vậy thì cô cần gì phải nói lý lẽ chứ." Hình Sơn gật đầu, ngược lại nhìn về phía Triệu Uyển Nhan đang nằm ở trên giường bệnh, giọng lạnh lùng hỏi: Cô Cố, mẹ cô xảy ra chuyện gì? Đột nhiên phát hiện bệnh tim?" "Bệnh tim?" Hình Sơn nhướng mày, bệnh này đến thật đúng lúc. Trong giọng nói tràn đầy sự châm chọc, anh ta sâu xa nhìn Cố Ngọc Lam, sau đó đi đến bên giường cẩn thận, nhìn Triệu Uyển Nhan từ trên cao xuống. Cảnh sát hình, anh là có ý gì? Cô Ngọc Lam đi theo, giọng nói không có vui mà chấp vấn nói. Giống như là cô đã nghĩ, hình Sơn cũng không thèm nhìn cô ta một cái, mà lạnh lùng nói. Cô Ngọc Lam lập tức đen mặt lại, lại lớn giọng nói. Cảnh sát hình, mẹ tôi đã như vậy, anh còn nghi ngờ bệnh tim của bà ấy. Có phải là bà ấy chết đi thì mấy người mới tin hay không? Đội trưởng hình quay đầu lạnh lùng, liếc cô ta một cái, cũng không quan tâm đến cô ta. Anh ta đưa mắt nhìn về phía đường Ngọc Sở. Cô đường, cô đến đây xem một chút đi. Đường Ngọc Sở nghe vậy thì đi tới giường bệnh, "Sao vậy?" Đường Ngọc Sở hỏi. "Không có gì, tôi muốn cho cô xem có người giả vờ ngủ." Hình Sơn ra hiệu cho cô, nhìn Triệu Uyển Nhan. Cố Ngọc Lam nghe thế thế thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Đường Ngọc Sở nhìn qua, đuôi lông mày nhếch lên, sau đó cúi đầu. Lúc mà cô cúi đầu xuống thì thấy mí mắt của Triệu Uyển Nhan động đậy. Nếu người ngủ thật thì sao mí mắt lại có thể động đậy chứ? Cô không nhìn được mà cười nhạo Triệu Uyển Nhan Bà giả vờ thì cũng phải giả vờ Cho thật một chút đi chứ Nếu bọn họ đã phát hiện Thì cũng không cần phải giả vờ nữa Triệu Uyển Nhan mở mắt Lạnh lùng nhìn hình sơn và đường ngọc sở Giọng lạnh băng hỏi Hai người đã hài lòng chưa Đường ngọc sở và hình sơn nhìn nhau Sau đó cười nhạo Triệu Uyển Nhan Bà đúng là lợi hại Không chỉ giả bệnh mà còn giả vờ ngủ nữa Bà coi chúng tôi là đồ ngốc hay sao Mẹ tôi là bệnh thật Còn giả vờ ngủ là vì không muốn gặp hai người mà thôi. Cô Ngọc Lam nói với Đường Ngọc Sở, có vẻ là tức muốn hộc máu. Đường Ngọc Sở nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn cô ta một cái, khóe môi cong lên. Cô giả bệnh hay không thì để bác sĩ kiểm tra rồi biết thôi. Cô Ngọc Lam và Triệu uyển Nhan nghe phải kiểm tra thì sắc mặt bỗng thay đổi. Đường Ngọc Sở nhìn thấy vào trong mắt, ánh mắt đầy mỉa mai xoay người đi tới ngồi xuống sofa, vẻ mặt bình tĩnh lấy điện thoại, gọi dưới ánh mắt của bọn họ. Sau khi mà điện thoại được kết nối Cô vừa nhìn cố Ngọc Lam và nhìn Triệu Uyển Nhan Vừa nói chuyện với người ở bên kia Bác sĩ Lý Tôi là Đường Ngọc Sở Tối hôm qua tôi cũng đã nói chuyện với ông Hiện tại ông có tiện đến đây hay không cố Ngọc Lam và Triệu Uyển Nhan Nghe hai chữ bác sĩ Thì thi nhau nhìn nhau Không hiểu là Đường Ngọc Sở muốn làm cái trò gì Đường Ngọc Sở cúp điện thoại Cười cười nói với Hình Sơn Đội trưởng Hình Lát nữa bác sĩ sẽ là tới kiểm tra cho bà ta một lần nữa Thật sao? Hình Sơn đã biết là Đường Ngọc Sở sắp xếp một bác sĩ kiểm tra cho Triệu Uyển Nhan. Nhưng mà ông ta sẽ là vẫn ra vẻ kinh ngạc mà nói. Bác sĩ có đáng tin không? Đường Ngọc Sở nhìn sắc mặt của Cố Ngọc Lam và Triệu Uyển Nhan trở nên rất khó coi thì hơi cười nhạt, sâu xa nói. Không bị người ta mua chuộc thì đương nhiên là đáng tin rồi. Cô nói xong thì Cố Ngọc Lam lên giọng chất vấn. Đường Ngọc Sở, cô là có ý gì? Đường Ngọc Sở mỉm cười. Không phải tôi lo bác sĩ của bệnh viện này không đáng tin hay sao? Lỡ kiểm tra sai thì không phải là gì Triệu thấy ấm ức hay sao? Cho nên là vì dì Triệu nên tôi đã tìm một bác sĩ đến kiểm tra cho dì Triệu một lần nữa. Nếu có bệnh thì chữa bệnh. Không có bệnh thì đối mặt với chuyện một lần nữa cần phải đối mặt. Ngọc Lam Triệu uyển Nhan lo lắng nắm tay của Ngọc Lam. Cô Ngọc Lam quay đầu xem bà. Cô ta thấy mẹ mình sợ hãi thì nhíu mày lại. Cô ta cắn chặt răng sau đó lại lùng nói với đường Ngọc Sở. Không cần cô đứng ở đây mà giả mù sa mưa, mẹ tôi không cần phải kiểm tra lại. Bệnh viện này là bệnh viện tốt nhất Bắc Ninh. Bác sĩ kiểm tra còn sẽ là giả được hay sao? <cười> Đúng là bệnh viện tốt nhất. Đường Ngọc Sở gật đầu, sau đó khóe môi cong lên trảo phúng. Nhưng lại có bác sĩ không có đạo đức nghề nghiệp vì lợi ích cá nhân mà không tiếc nối giáo cho giặc. Bác sĩ như vậy thì sao có thể làm cho người ta tin tưởng được chứ? Cô Ngọc Lam hít mắt. Cô muốn nói tôi đưa tiền cho bác sĩ sao? Đường Ngọc Sở nhướng mày. Tôi không nói như vậy. Là do cô nói. Đường Ngọc Sở, cô đừng có ngậm máu phun người. Trước khi cô nghi ngờ tôi đưa chứng cứ ra, hơn nữa mẹ tôi từ chối không có đồng ý bác sĩ, không biết từ đâu đến mà lại tới đây kiểm tra cho mình đâu. Ánh mắt của cô Ngọc Lam sắc bén, nhìn về phía hình Sơn. Cảnh sát hình. Cảnh sát cũng không có quyền lợi ép buộc một người phụ nữ yếu đuối như vậy làm kiểm tra chứ. Đúng là không có. Hình Sơn cũng thản nhiên đồng ý với suy nghĩ của cô ta. Hai tay của anh ta đút vào trong túi, lười biếng đi tới cửa, quay đầu nhìn về phía bên trong. Mặt cười mà như không cười nói. Nếu cảnh sát không có quyền lợi ép buộc, vậy thì tôi tránh đi trước. Mấy người tự giải quyết việc cá nhân đi, tôi không biết gì hết. Thái độ của Hình Sơn là không có ép buộc nhưng vẫn là không ngăn cản. Ngọc Lam, hiện tại phải làm sao bây giờ? Tiểu Yến Nhan hoàn toàn lo lắng, bà ta không muốn kiểm tra. Trên người bà ta không hề có bệnh, vì trốn tránh hình phạt nên bà ta chỉ giả vờ. Nếu để bác sĩ của đường ngọc sở đến kiểm tra thì mọi chuyện sẽ là bị bại lộ. Vì vậy, thứ chờ đợi bà ta chỉ có hình phạt nghiêm trọng. Không được, bà ta không muốn ngồi tù, bà ta không muốn ngồi tù đâu. Bên này cô Ngọc Lam lập tức đi tới trước mặt đường ngọc sở, âm trầm trừng mắt nhìn bà ta. Đường ngọc sở, vì sao cô không thể buông tha cho mẹ tôi chứ? Cho dù bà ấy có thật sự thương tổn ba thì cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Không thể mà tha thứ cho bà ấy sao Lời của cô ta thật sự là quá buồn cười Đường Ngọc Sở bật cười Cô Ngọc Lam Sao cô lại mặt dài như thế Mẹ cô làm chuyện ghê tởm như vậy Làm sao các người khác có thể tha thứ cho bà ta chứ Bà tôi suýt nữa chết đi Bác Triệu suýt nữa chết Chuyện nghiêm trọng như vậy Thì không phải là chỉ có hai chữ tha thứ Là có thể giải quyết Cô Ngọc Lam nắm chặt hai tay Hít sâu một hơi dáng vẻ không thèm quan tâm Đột nhiên nói Tôi xin lỗi Đường Ngọc Sở Trước kia là tôi không đúng. Tôi không nên phá hư tình cảm của cô và bùi hẳng phúc. Cũng không nên vì độc chiếm đường thị mà tổn thương người ba đã đối xử tốt với tôi như là con gái ruột. Tất cả là do tôi sai. Tôi xin lỗi cô. Đường Ngọc Sở kinh ngạc, mở to mắt. Đương nhiên là không nghĩ tới cô ta lại đột nhiên như vậy. cố Ngọc Lam là ai? Một người kiêu ngạo như vậy, căm hận cô như thế. Vì muốn đối phó với cô mà không từ thủ đoạn. Nhưng hiện tại cô ta lại xin lỗi, nhận sai đối với mình hay sao? Nếu không phải trước đó bọn họ đã có thủ án quá sâu, nói thật, một người có thể cúi đầu vì mẹ mình làm cho người khác cảm động, nhưng mà đường Ngọc Sở không có để cho mình mắc bẫy. Cố Ngọc Lam, hiện tại cô nói lời này có phải là quá muộn rồi hay không? Tôi không quan tâm quá khứ thế nào, hiện tại tôi chỉ quan tâm người xấu là phải chịu báo ứng. Cô, Cố Ngọc Lam mở to mắt, cô ta đã lùi bước như vậy, nhưng mà cô vẫn là cố chấp như thế. Đường Ngọc Sở cười nhẹ, <cười> Cô Ngọc Lam, đừng lo lắng, lần này mẹ cô sẽ là không trốn được đâu. Cô Ngọc Lam oán hận trừng mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, trong lòng lửa giận nổi bừng bừng. Nếu có thể, nếu có thể, chỉ cần đường Ngọc Sở không còn trên đời này, có phải là mẹ con cô ta sẽ không cần phải lo lắng như vậy nữa hay không? Lúc mà cô Ngọc Lam đang suy nghĩ như vậy, thì đột nhiên có người đẩy cô qua một bên. Cô ta không kịp phản ứng, mà chỉ thấy có một bóng người chạy qua bên cạnh. Sau khi mà cô ta đứng vững thì bất ngờ thấy mẹ mình cầm dao gọt trái cây đặt lên trên cổ của đường ngọc sở. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Cô Ngọc Lam hoảng sợ lên tiếng. Khó tin nhìn mẹ mình sẽ làm chuyện hồ đồ như thế. Chuyện xảy ra bất ngờ làm cho đường ngọc sở ngây ngốc. Cô ta hơi nghiêng đầu nhìn Triệu Uyển Nhan đứng ở sau lưng. Người phía sau phát hiện tầm mắt của cô thì đặt con dao gần với da thịt trên cổ của cô ta. Bên tai vang lên giọng nói hung dữ của Triệu Uyển Nhan. đường ngọc sở Đừng có trách tao là do mày đã ép tao vào đường cùng Tao chỉ có thể làm như vậy Mẹ, mẹ đừng kích động Mẹ bỏ dao xuống có được không Cố Ngọc Lam nhẹ giọng khuyên nhủ. Chúng ta có thể từ từ giải quyết Nhưng mà mẹ làm như vậy là không còn đường lui nữa Thế nào gọi là không còn đường lui Triệu Yến Nhan không biết Hiện tại trong lòng bà ta không muốn cho đường ngọc sở được như ý Bà ta không muốn buông tha cho đường ngọc sở Bà ta không nghe con gái khuyên can Một tay cầm dao đặt lên cổ đường ngọc sở một tay kéo Đường Ngọc Sở đi ra khỏi phòng bệnh. Cô Ngọc Lam thấy vậy thì sắc mặt lập tức trắng bệch, nhanh chóng đuổi theo. Cô ta đưa tay muốn giữ tay Đường Ngọc Sở, thì nghe Triệu Viễn Nhan quát lớn: "Đừng đi theo, tránh xa ra cho mẹ." Bàn tay của cô Ngọc Lam dừng lại trên không trung, đôi mắt nhìn mẹ mình kéo Đường Ngọc Sở vào trong thang máy. Cô ta đuổi theo, cửa thang máy đóng lại ở trước mặt cô ta, đi lên tầng trên. So với cô Ngọc Lam hoảng loạn, thì Đường Ngọc Sở lại bị dao kề trên cổ. Lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều Cô nhìn Triệu Uyển Nhan nhấn số tầng cao nhất Đuôi lông mày khẽ nhíu lại Sau đó cục mắt Nhìn bàn tay cầm dao của Triệu Uyển Nhan Chỉ cần huyết khỉu tay Thì cô ta lập tức ở phía sau Có thể thoát khỏi Triệu Uyển Nhan Nhưng mà con dao không có mắt Không biết được là có chọc giận Triệu Uyển Nhan hay không Sau đó đâm một đao vào cổ cô hay không Vì sự an toàn của mình Nên là đường ngọc sở không dám hành động thiếu suy nghĩ Chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên Triệu Uyển Nhan Bà làm như vậy cũng chỉ là làm cho cố Ngọc Lam lo lắng. Chúng ta có thể từ từ nói chuyện có được không? Cần gì phải như vậy chứ? Từ từ nói chuyện. Triệu Yến Nhan cười nhạo. Cô rõ ràng là muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Hiện tại cô lại muốn từ từ nói chuyện hay sao? Trễ rồi. <cười> Trễ rồi. Không kịp nữa đâu. Tinh một tiếng. Thang máy đã đến tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra. Đập vào mắt là cầu thang đi lên tầng cao nhất. Triệu Yến Nhan đẩy đường Ngọc Sở ra thang máy. Đẩy cô đi lên cầu thang. Cửa sân thượng không có khóa, Triệu Uyển Nhan đưa tay mở ra, gió lạnh lập tức đập vào mặt. Đường Ngọc Sở không nhịn được mà dùng mình một cái. Cô hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Triệu Uyển Nhan ở phía sau. Lặng lẽ nhìn xung quanh, không một bóng người. Trong lòng thầm suy nghĩ, nếu như cô và Triệu Uyển Nhan đánh nhau, thì có thể nắm chắc được bao nhiêu. Triệu Uyển Nhan đẩy cô đi đến lan can của sân thượng, sau đó dừng lại. Đây là khu phòng bệnh của bệnh viện, có 7 tầng. Từ nơi này nhìn xuống thì có thể thấy rõ tình hình ở phía dưới. Đường Ngọc Sở hơi nhíu mày. Không lẽ Triệu Uyển Nhan đưa cô đến đây là muốn đẩy cô xuống sao? Cô còn không kịp suy nghĩ ý đồ của Triệu Uyển Nhan thì nghe thấy giọng nói u ám của Triệu Uyển Nhan âm vang lên ở bên tai. Đường Ngọc Sở, cô nói xem nhảy từ trên đây xuống có chết hay không? Đường Ngọc Sở nghe vậy thì trong lòng không khỏi run lên. Trời ơi, Triệu Uyển Nhan thật sự là điên rồi sao? Triệu Uyển Nhan, bà đừng kích động. Đường Ngọc Sở vẫn là rất bình tĩnh Dương giọng khuyên nhủ, Nhưng mà Triệu Uyển Nhan lại không nghe cô nói Lo tự nói chuyện Nơi này cao như vậy Nhảy xuống chắc chắn sẽ chết Nếu tôi không trốn được sự trừng trị của pháp luật Thì tôi không có sợ Mình mang thêm một tội danh Chỉ cần cô chết thì đứa con gái đáng thương Ngọc Lam của tôi sẽ là không thể thuận buồm xuôi gió Không cần lo lắng có người ngắm vào nó Đường Ngọc Sở nghe vậy Thì thần kinh lập tức căng chặt Bởi vì cô biết tính cách của Triệu Uyển Nhan Thật sự có thể sẽ làm như vậy Cô không thể ngồi chờ chết Dù sao có bao nhiêu phần thắng Cũng chỉ là suy đoán Khi nào làm mới biết có được hay không Vì thế con ngươi của cô xoay một vòng Hơi nghiêng đầu ra vẻ sợ hãi kêu to Cô Ngọc Lam Cô mau cứu tôi Mẹ tôi muốn đẩy cô xuống lẩu Triệu uyển Nhan vừa nghe cô kêu to Thì tưởng là cô Ngọc Lam cũng đi lên Vội vàng quay đầu Mà đường ngọc sở nhân cơ hội này Lập tức nắm lấy cổ tay của bà ta Cô dùng hết sức lực thì nghe Triệu Uyển Nhan đau đớn kêu lên, choang một tiếng, con dao gọt trái cây rơi xuống đất. Đường ngọc sở không có buông tay ra, mà là cong cánh tay, khỉu tay dùng sức, thụt về phía sau. Triệu Uyển Nhan lại kêu lên một tiếng, cả người lảo đảo vài bước. Đường ngọc sở phủi tay, vẻ mặt khinh tường nhìn Triệu Uyển Nhan, đau đớn đến nhăn nhó. Triệu Uyển Nhan, bà thật cho rằng bà có thể đụng đến một sợi tóc của tôi sao, tôi chỉ diễn kịch với bà thôi. Triệu Uyển Nhan dùng sức mở to mắt oán hận nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi nói ba chữ: Đường Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở hơi mỉm cười: Tôi ở đây, bà muốn nói gì thì nói đi, đừng lãng phí thời gian của nhau. Triệu Uyển Nhan liếc mắt nhìn con dao nhỏ ở bên chân của Đường Ngọc Sở, đáy mắt nhanh chóng lóe lên sát ý. Bà ta chạy tới đẩy Đường Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở không chú ý nên trở tay không kịp, phần lưng đụng vào lan can bằng xi măng, đau đến mức cô phải nhe răng trợn mắt. Cô còn chưa kịp phản ứng thì thấy Triệu Uyển Nhan cầm dao nhỏ nhào về phía mình cô sợ tới mức mình mở to mắt nhanh chóng né qua bên cạnh triệu yến nhan thấy cô né thì lại nhào tới lần này đường ngọc sở đưa tay nắm lấy cổ tay bà ta dùng sức chặn con dao nhỏ sắp đâm vào mình nhưng mà sức lực của triệu yến nhan không có nhỏ đường ngọc sở thấy mũi dao cách mình càng ngày càng gần thì đáy mắt lóe lên sự tàn nhẫn nhấc chân đá vào bụng bà ta triệu yến nhan kêu lên một tiếng buông lòng tay cầm dao cả người ngã xuống mặt đất Đường Ngọc Sở không muốn bà ta lại cầm con dao, nên sau đó đã dùng sức ném ra xa. Triệu Yến Nhan quỳ xuống mặt đất, một lúc sau không có động tĩnh. Đường Ngọc Sở nhíu mày, cô đá cũng không quá mạnh, không đến mức không đứng dậy nổi, mà đúng lúc này Cố Ngọc Lam cũng đi tới sân thượng. Cô ta nhìn mẹ mình quỳ xuống mặt đất, mà Đường Ngọc Sở không sao đứng bên cạnh thì chạy tới bên cạnh mẹ của mình, đưa tay đẩy cô qua một bên, giọng đầy lo lắng: "Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ, mẹ nói chuyện đi." Sau đó cô ta ngẩng đầu tức giận, trừng trừng mắt với Đường Ngọc Sở. "Đường Ngọc Sở, cô đã làm gì mẹ tôi?" Đường Ngọc Sở nhíu mày, nhàn nhạt, nhạt nói, "Cô đỡ bà ta dậy đi, chờ cảnh sát tới xử lý." Cô nói xong thì xoay người đi ra, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với mẹ con bọn họ nữa. Vì thế cô đi qua bên cạnh, gọi điện thoại cho Hình Sơn, nói anh ta dẫn người đi lên sân thượng. Bên kia Hình Sơn nghe thấy sân thượng thì hơi nghi ngờ hỏi, "Sao tự nhiên lại lên sân thượng chứ?" Đường Ngọc Sở cười Một lời không nói rõ, anh mau dẫn người lên đây đi. Hai người còn chưa nói xong thì nghe thấy cô Ngọc Lam lớn tiếng gọi. Mẹ! Đường Ngọc Sở quay đầu lại thì thấy Triệu Uyển Nhan xông tới về phía mình. Phía trước cô là lan can cao đến eo. Nếu như Triệu Uyển Nhan đẩy cô một cái thì thật sự sẽ là rơi xuống kia. Cô lập tức né qua một bên. Bên kia hình sơn cũng nghe thấy tiếng kêu vội vàng hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Nhưng trả lời anh ta lại là sự yên lặng và tiếng kêu thảm thiết. Mẹ! Triệu Uyển Nhan nhào về phía đường Ngọc Sở, nhưng mà đường Ngọc Sở lại né qua một bên. Bà ta không kịp dừng lại nên đã đụng phải lan can, trọng tâm không vững, đầu nặng chân nhẹ, lập tức rơi xuống phía dưới. Một chuyện đột nhiên xảy ra làm cho đường Ngọc Sở mở to mắt. Cô theo bản năng, muốn đưa tay kéo bà ta lại, nhưng mà đã không kịp. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Uyển Nhan, rơi xuống dưới đất, vỡ nát như một con búp bê. Triệu Uyển Nhan đã chết đường học sở ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu hai tay không ngừng run rẩy cả cơ thể không kiểm chế được mà run lên cô ta vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi chuyện triệu uyển nhan ngã lầu chỉ cần cô ta nhắm mắt thì sẽ là hiện lên hình ảnh triệu uyển nhan rơi xuống lầu cô không thể tin rằng mình còn giằng co với triệu uyển nhan nhưng mà sau đó bà ta lại chết như vậy chết rồi cho dù là cô oán hận bà ta nhưng mà cũng không muốn mọi chuyện sẽ là đi đến mức này tiếng khóc tan nát cõi lòng của cố ngọc lam Không ngừng truyền tới từ phòng cấp cứu. Từng tiếng khóc đau buồn, giống như một cây búa đập mạnh vào trong lòng của cô. Buồn bực mà nhức nhối, không thoải mái. Hình Sơn đi ra phòng cấp cứu, nhìn Đường Ngọc Sở ngồi ở đó thì nhíu mày lại. Sau đó anh ta đi đến gần, thì phát hiện cô đang run lên. Cô đường, cô không sao chứ? Anh ta lo lắng hỏi. Đường Ngọc Sở nghe vậy thì ngẩng đầu thấy anh ta, miễn cưỡng kéo khóe miệng. Tôi không sao. Hình Sơn càng nhíu chặt chân mày. Cô đường. Lát nữa cô cần phải đến sở cảnh sát, lấy lời khai của Triệu uyển Nhan đã chết. Tôi biết rồi, đường Ngọc Sở gật đầu, cô chính mắt nhìn thấy Triệu uyển Nhan ngã lầu, cảnh sát tìm cô cũng là chuyện bình thường. Triệu uyển Nhan được đẩy ra, người trên được che kín bằng vải trắng, nhưng lại không thấy cố Ngọc Lam. Lúc này một y tá vội vàng chạy ra, người nhà của người đã chết đã khóc đến ngất xỉu. Đường Ngọc Sở và Hình Sơn nhìn nhau một cái, sau đó lập tức đứng lên, cô và Hình Sơn đi vào trong phòng cấp cứu bởi vì đường ngọc sở lo lắng cho cô ngọc lam nên cô chở cô ta tỉnh lại mới lặng lẽ rời đi hai người cũng không có chạm mặt nhau cô ngọc lam làm đơn giản đám tang cho triệu uyển nhan lặng lẽ chôn cất mẹ mình cô ta mặc đồ đen đứng ở trước bia mộ của mẹ mình nhìn ảnh chụp của mẹ mình cười dịu dàng đôi mắt sâu kín đeo kính râm đã khóc đến sưng đỏ cô ta khom lưng đưa tay vuốt ve ảnh chụp cô ta lẩm bẩm mẹ mẹ yên tâm con sẽ không bỏ qua cho đường ngọc sở Con nhất định sẽ làm cho cô ta phải trả giá thật lớn vì cái chết của mẹ. Nước mắt chảy xuống gương mặt. Một lúc sau cô ta thu tay lại, dơ tay lau nước mắt, sau đó xoay người rời đi. Nghĩa Trang đầy sự yên lặng, gió thổi lay động nhánh cây vang lên rào rạt. Nghĩa Trang có vẻ rất âm u. Bởi vì Triệu Yến Nhan chết nên tinh thần của Đường Ngọc Sở uể oải mấy ngày. Không biết là còn tưởng rằng cô ta đau buồn, nhưng thực tế cô vẫn là chưa ra khỏi nỗi sợ hãi của ngày hôm đó. Lúc Triều Dương đã gọi ứng Tiêu Tiêu đến tâm sự với cô, cô ấy nhìn dáng vẻ uể oải, thò đầu ra không khỏi mà tức giận. Đường Ngọc Sở, dáng vẻ này không giống cậu. Triều Uyển Nhan đã chịu sự trừng phạt, không liên quan đến cậu, có hiểu không? Tống An Kỳ vừa nghe thấy cô tức giận thì đi qua kéo cánh tay của cô ấy, không vui mà trách mắng. Tiêu Tiêu, Ngọc Sở vốn không thoải mái trong lòng, cậu lớn tiếng như vậy sẽ là dọa cô ấy đấy. Tiêu Tiêu cũng quan tâm nhìn đường Ngọc Sở. Không muốn cô phải luẩn quẩn trong cái việc Triệu Uyển Nhan mất bất ngờ như vậy. Cho nên là không khống chế được giọng nói của chính mình. Hiện tại nghe Tống An Kỳ nói vậy thì cũng đã bình tĩnh trở lại. Giọng điệu cũng dịu dàng hơn. Ngọc Sở, phải biết là ngày đó cậu nhìn thấy Triệu Uyển Nhan rơi xuống lầu. Nhưng mà cậu đã quên mất trước đó một giây. Bà ta là muốn đẩy cậu xuống đó. Nếu không phải là cậu né qua một bên thì người chết lại chính là cậu. Câu nói nói xong thì đường Ngọc Sở cũng hiểu. Nhưng bọn họ không có tận mắt nhìn thấy Nên không thể hiểu tâm trạng của cô Cho dù là nhìn thấy con mèo hay là con chó rơi xuống Thì cô cũng sẽ là cảm thấy đáng sợ và khó chịu Nhưng cô không muốn Bọn họ lo lắng cho mình Nên hít một hơi thật sâu Cười nói với bọn họ Hai người bạn tốt, tớ không sao Mấy ngày nay tớ không ngủ được Nên là tinh thần hơi kém một chút Bọn họ nhìn quầng thâm dưới mắt của cô Nên cũng biết cô là không ngủ được Khi càng đau lòng Tống An Kỳ đi qua ngồi bên cạnh cô tay khoác lên vai cô dịu dàng hỏi Này, cậu có muốn bọn tớ đi ra ngoài giải sầu với cậu không? Một mình cậu ở nhà thì dễ dàng suy nghĩ lung tung đó Ờ, đúng đó, đi đi Chúng ta đi dạo phố ứng tiêu tiêu nói theo